Chào mừng quý khán giả đã đến với truyện ngắn hay 3S. Hiểu Dương rất vui vì quý khán giả đã chọn kênh để thư giãn và dễ ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ đêm nay, cả nhà có thể giúp Hiểu Dương một việc nhỏ được không? Chỉ cần một lượt thích hoặc bình luận nhanh thôi để kênh biết rằng bạn đang đồng hành cùng Hiểu Dương trong hành trình này. Những hành động đơn giản nhưng đầy ý nghĩa như vậy sẽ giúp Youtube hiểu và lan tỏa câu chuyện đến với nhiều khán giả hơn. Để chúng ta có thể tiếp tục mang đến những câu chuyện tuyệt vời cho quý khán giả mỗi đêm. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và chúc mọi người một giấc ngủ thật ngon. Giờ thì hãy cùng khám phá câu chuyện tối nay nhé. Lấy chồng xa nhà chưa đầy một năm quyền tuổi thân vì gặp phải mẹ chồng đành hanh còn chồng thì nghe mẹ giam giáp. Ở nơi xa lạ chỉ có anh chồng cùng cô cháu gái đáng yêu đối xử tốt với cô. Dương có thai nhưng Nam không quá vui mừng. Suốt thai kỳ, một mình cô đi khám. Ngày hôm ấy biết tin đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh. Về đến nhà, Dương không dám nói thẳng với chồng. Anh này, hả? Khi nãy em nói chuyện với một người bạn hồi cấp 3, cô ấy đang mang thai, nhưng đứa bé không may bị tim bẩm sinh. Gia đình cô ấy đang hội ý là nên giữ đứa bé lại, sinh ra rồi chữa trị, hay là nếu là anh thì anh sẽ làm gì? Anh nghĩ là không nên giữ Nuôi một đứa con đã khó rồi Nuôi một đứa con đã khó rồi Nuôi một đứa con bị bệnh lại càng khó khăn hơn Rồi sau này sẽ có những đứa con khác Quyền im lặng Cảm giác nghẹn trào dâng Anh không hiểu được cảm giác của một người mẹ Đang mang trong mình đứa con không hoàn hảo Như bao đứa trẻ khác Làm sao cô có thể từ bỏ con mình Khi chưa một lần được ôm nó trong vòng tay Quyền hít một hơi thật sâu Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô rất muốn hỏi anh nếu anh biết con mình như vậy liệu anh có bỏ con không? Hoàng Thế Quyên có vẻ im lặng sau câu trả lời. Anh hỏi lại cô Vậy còn em thì sao? Em sẽ giữ lại mà cô bạn của em quyết định giữ con dù ý kiến của gia đình chồng có như thế nào đi chăng nữa. Còn nước thì còn tát. Bao giờ đứa bé không trụ nổi nữa cô ấy mới chấp nhận số phận để con đi. Còn nếu đứa bé còn sống ngày nào cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ con Ừ đó là quyết định của cô ấy chúng ta là người ngoài cũng không xen vào được chúc cho cô bạn của em gặp được may mắn vậy Hoàng nói xong câu đó đột nhiên bầu không khí trở nên trầm mặc đến lạnh lẽo anh không biết mình có nói sai câu nào không nhưng anh cảm nhận được thái độ của Quyên dành cho anh khang khác nhưng trời đã khuya anh làm việc cả ngày cũng rất mệt mỏi không còn hơi sức đâu mà để ý đến mấy chuyện này Hoàng nói với Quyên Thôi không nói về câu chuyện của người bạn em nữa nhé Khuya rồi chúng ta đi ngủ đi Quyên gật đầu Rồi cô xoay người về phía vách tường Đến hôm nay thì Quyên có thể khẳng định Cô lấy nhầm chồng rồi Không phải vì anh không tốt Hay vì anh ngày càng thay đổi Mà là vì hai người không hợp nhau Khoảng cách của hai vợ chồng Cứ lớn dần lên Những hành động ôm hôn Hay nắm tay gần như biến mất Đã có những đêm hoảng muốn gần gũi, Quyên đều từ chối cả. Cô lấy lý do mình đang mang thai nên không thể sinh hoạt vợ chồng. Quyên mang thai đến tháng thứ bảy, cô vẫn một mình tới bệnh viện theo dõi tình trạng của con. Thật may, tình hình của con không chuyển biến nặng hơn, nên cô vẫn luôn nuôi hy vọng, không giây phút nào cô từ bỏ. Quyên dự định sẽ xin phép gia đình chồng được về nhà bố mẹ để sinh nở. Nhưng chưa kịp thực hiện, thì bố mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông. Hai vợ chồng cô tức tốc về quê để chịu tang. Bố mẹ của Quyên được hòa thiêu, rồi cô mang về chùa gửi họ ở đó. Người gây tai nạn là một tài xế xe tải. Anh ta đột nhiên mất phanh, nên mới tông phải bố mẹ của Quyên. Mấy hôm diễn ra đám tang, anh ta cũng đến phụ giúp Quyên lo chuyện hậu sự, cũng như góp ít chi phí trong việc tổ chức tang lễ. Biết gia cảnh anh ta khó khăn, Vợ anh ta cũng đang mang thai Quyên chấp nhận hòa giải Quyên tin rằng mình đã làm đúng Nếu bố mẹ cô còn sống Ông bà cũng sẽ đồng tình với quyết định này của cô thôi Mọi chuyện xong xuôi Hoàng về Hà Nội để đi làm Còn Quyên ở lại để hương khói cho bố mẹ Và chăm sóc Lan Hoàng cũng hiểu cho tâm trạng của vợ Anh chỉ nói bao giờ cô sinh con Thì về Hà Nội Anh cũng lựa lời nói với bố mẹ mình Chẳng biết Hoàng nói chuyện thế nào Mà ngay sáng hôm sau Mới 7 rưỡi Bà Hương đã gọi điện cho Quyên Cô còn nghĩ bà ấy gọi hỏi thăm cô Nhưng không Cuộc gọi của bà ta không có tới nửa lời an ủi Chỉ toàn là những lời trách cứ Cô còn định về đây nữa không đấy Hay là cô đi luôn Cô xem xem có đứa con dâu nào như cô hay không Tự ý đi, tự tiện về Không nói với ai tiếng nào Cô có còn xem cái gia đình chồng của cô ra cái gì không đấy Còn xin lỗi mẹ Vì không báo cho mẹ biết Nhưng anh Hoàng nói là anh ấy sẽ xin phép ba mẹ thay con rồi ạ. Hoàng Hoàng cái gì mà Hoàng? Cô là cô, nó là nó. Cô bắt nó về xin phép tôi, thì xem như mọi chuyện đã xong sao. Ai dạy cô cái kiểu đó thế? Bố mẹ cô không dạy cô đi phải thưa, về phải chỉnh sao? Bố mẹ con chỉ dạy cho con cách sống sao cho đàng Hoàng hạnh phúc. Họ không dạy con cách giải quyết vấn đề khi sống trong một môi trường khắc nghiệt mà con người cứ luôn bắt bẻ lẫn nhau như thế này. Nên bây giờ con không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Bố mẹ con đã mất con mong mẹ tôn trọng họ một chút <cười> Cô thì hay rồi Này còn cãi lại cả tôi cơ đấy Trong khi cô sai rành rành ra đó Tôi mà sớm biết có ngày này Thì ngày trước cho dù thằng Hoàng có cầu xin tôi Tôi cũng không đồng ý cho nó cưới cô Còn không hỗn láo với mẹ Con chỉ đang trả lời câu hỏi của mẹ mà thôi Cô có thôi trả treo đi không hả Đúng là cái giọng mất dậy Cô và cái con ngọc vợ cũ của thằng Hiếu Là cá mè một lưới mà sao mà mấy tháng đầu về nhà tôi còn cố giữ thể diện là con dâu hiền dịu, hiếu thảo đến bây giờ thì lòi ra cái đuôi chuột của cô rồi phải không con nghĩ là mẹ đang mất bình tĩnh còn càng nói càng khiến mẹ tức giận đợi khi nào mẹ nguôi ngoai con sẽ gọi điện để mẹ nói chuyện sau ạ thấy sai nên mới không cãi thay đối với tôi nữa phải không cô có thấy đứa con dâu nào lại cãi leo lẻo như cô chưa cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng vậy được Nếu mẹ chồng cô đã muốn làm to chuyện lên thì cô cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Rốt cuộc là con làm gì nên tội mà mẹ ghét con nhiều đến vậy. Con làm dâu của mẹ một năm con cố gắng rất nhiều. Mẹ không nhìn thấy đã đành. Sao mẹ ngày càng ghét con nhiều hơn vậy? Có bao giờ mẹ thấy mình quá đáng với con không? Bố mẹ con thì vừa mới mất. Em gái con còn nhỏ. Con ở lại trong ngày lo chuyện hương khói cho bố mẹ con. Chăm sóc cho em gái còn bé dại thì có gì là sai. Chỉ là chưa gọi điện xin phép mẹ thôi mà. Có việc gì mà mẹ lại phải nặng lời với con như vậy? Còn mẹ thì sao? Có bao giờ mẹ xem lại cách sống của mình chưa? Gia đình thông gia gặp biến cố, mẹ ở xa không đi viếng được, con cũng không dám trách, nhưng đến một cuộc gọi điện chia buồn cũng không có, mà toàn là trách mắng con dâu thì sao hả mẹ? Đó là việc của cô, tôi không liên quan. Tôi sẽ cho con trai tôi biết rõ bộ mặt thật của cô. Nói rồi, bà Hương ngắt điện thoại mà không để cho Quyên nói lại lời nào. Quyên đến bên bàn thờ của bố mẹ để thắp Hương. Bây giờ con muốn nói thật Thì con cũng không còn cơ hội nào nữa rồi Bố mẹ cũng không thể xuất hiện Mà ôm lấy con rồi ăn ủi con như ngày trước nữa Càng không có chuyện Bố mẹ ra tới Hà Nội gặp mẹ chồng con Để đòi lại công bằng cho con Sau này con phải làm sao đây hả bố mẹ Hai mươi mấy, mấy năm luôn được bố mẹ chờ che để lúc sống ở nhà người khác Con mới ngộ ra Cuộc sống không dễ dàng chút nào cả Nhưng mà con thật sự không biết phải làm thế nào Ngày trước con còn có thể gọi điện Về cho mẹ để nói chuyện đôi chút trở khuy khỏa. Bây giờ, Quyên vừa nói vừa khóc, cô không biết mình đang khóc vì câu chuyện của mình hay vì nhớ bố mẹ nữa. Sau bữa trưa, Lan chuẩn bị bài vở, chiều đi học tiếp, còn Quyên về phòng nghỉ ngơi, vừa nằm suy nghĩ đến Hoàng, cô tò mò không biết giờ này Hoàng đã ăn uống gì chưa, định gọi điện cho anh, nhưng cô còn chưa gọi, anh đã gọi tới. Cứ nghĩ anh gọi điện hỏi thăm, Nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nặng nề. Quyên, sao em lại hỗn với mẹ? Mẹ vừa gọi nói anh biết em đã nói những lời lẽ không phải với mẹ. Sao em lại làm như vậy hả Quyên? Giả là mẹ anh gọi điện kể chuyện với anh. Không biết những lời bà ấy kể với con trai có bao nhiêu phần sự thật. Nhưng Hoàng đã lựa chọn tin tưởng mẹ mình rồi. Anh gọi điện hỏi cung cô như thế này đây. Quyền nở một nụ cười khinh bỉ. Cô không còn cảm thấy đau lòng cũng không còn cảm thấy uất ức. Cô không trả lời câu hỏi của Hoàng mà cô hỏi ngược lại anh, mẹ anh đã nói với anh những chuyện gì vậy? Mẹ nói với anh những gì không quan trọng, quan trọng là tại sao em lại có thái độ không tôn trọng mẹ như vậy? Bà ấy dù sao cũng là người sinh ra anh, em thương anh thì cũng phải thương cả bà ấy chứ. Trong mắt anh, em thương bà ấy còn chưa đủ nhiều sao? Mẹ anh mắng em dù đúng dù sai em cũng chỉ biết im lặng rồi xin lỗi. Mẹ anh đổ oan cho em. Em cũng nhận là mình làm sai, rồi xin lỗi thôi. Mẹ anh chê canh em nấu không ngon, em sẽ cố nấu. Mẹ anh chê bát em rửa cọ song nồi không sạch, em sẽ mang đi rửa lại lần nữa. Nhưng anh biết không, em còn có công việc của mình, còn phải đi làm nữa. Vì để lấy lòng mẹ anh, chuyện gì em cũng làm. Còn một điều nữa, anh biết là gì không? Là những lúc anh đang ngủ, thì cái người mang danh vợ anh phải làm việc quần quật như một con ở không công đấy. Anh chỉ thấy là em chưa thương mẹ anh thôi đúng không? Nói ra những lời này với Hoàng Cõi lòng Quyên đã tan nát Hai mươi mấy năm làm công chúa của bố mẹ Thì hà cớ gì suốt một năm nay Cô phải chịu một người dưng Mà đi làm con ở không công cho nhà người ta Đến đấy thì Quyên mới biết Mình cần phải làm gì Cô đã có một quyết định ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi Nếu anh thấy em vẫn chưa thương mẹ anh Thì thôi chúng ta ly dị đi Em điên rồi Chúng ta mới cưới nhau được một năm thôi đấy Phải em điên rồi Một năm hôn nhân của chúng ta đã bước em đến điên dạng đấy. Anh thấy hài lòng với câu trả lời này của em chưa? Được rồi, anh biết bây giờ em đang mất bình tĩnh, nên anh sẽ đợi đến khi nào em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Không đâu, đây là lần đầu tiên trong suốt một năm nay em cảm thấy mình bình tĩnh nhất đấy. Vì cảm thấy mình thật sự bình tĩnh rồi, nên em mới đưa ra quyết định này. Chúng ta không thể sống cùng nhau nữa đâu. Ly dị là quyết định mà em chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ hối hận. Anh sẽ cho em thời gian để em suy nghĩ lại Bao giờ em thật sự bình tĩnh thì gọi cho anh Nói rồi Hoàng trực tiếp tắt điện thoại mà không đợi Quyên nói Quyên thấy điện thoại đã tắt Cô chỉ cười nhẹ Rồi cất điện thoại định đi ngủ chưa. Với cô thì mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa Cô sẽ không vì bất cứ chuyện gì Mà đau buồn thêm nữa Nếu rời khỏi nhà chồng Quyên chỉ tiếc không còn gặp được Cô bé Quỳnh Anh đáng yêu Nhưng khi Quyên định nằm xuống thì Lan đi vào với hai hàng nước mắt chảy dài. Sao chị khổ quá vậy? Sao chị phải một mình chịu đựng hết những chuyện đó? Chị đi làm dâu, Chủ đâu phải đi làm đẩy tớ cho nhà người ta đâu. Chị không sao mà, em đừng lo cho chị, đừng khóc nữa. Em thất vọng về anh Hoàng quá, anh ta không xứng đáng làm chồng của chị nữa đâu. Chị biết rồi, nên em đừng khóc nữa nhé, em khóc chị rất đau lòng. Chị còn định tâm sự với em một số chuyện, nhưng em cứ khóc như thế này, Thì làm sao chị dám nói đây Có chuyện gì chị nói em nghe đi Em không khóc nữa đâu Quyền nghe làn nói như vậy Thì cô mỉm cười Em út của cô, con bé đã lớn thật rồi Quyền nộp đơn xin chuyển công tác Về thành phố Hồ Chí Minh Vừa hay chi nhánh trong này đang thiếu nhân sự Ngoài Hà Nội Hoàng Sa vào lưới tình cùng cô thực tập sinh tên Trang Anh ta quên mất mình đã có vợ Quên mất hai người vợ Còn có một đứa con chưa chào đời Quyền xin con sớm hơn thời gian dự tính mấy ngày Nhưng cô không hoang mang Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước Sau khi con gái cô ra đời Bác sĩ nói bệnh tim của con bé Cần phải theo dõi thêm Nên các bác sĩ đưa con bé sang phòng lồng kính Đến lúc này Lan mới biết cháu mình bị tim bẩm sinh Từ trong bụng mẹ Nó lại càng xót ra cho chị hơn Tại sao chị lại phải chịu đựng như vậy hả chị Rồi nhà họ có biết không Họ có biết con bé bị như vậy không Chị không để cho nhà họ biết Vì nếu họ biết Họ sẽ bắt chị bỏ cái thai đi Còn chị lúc đó đã thành hình rồi Chị không nỡ làm như vậy Hơn nữa bệnh của con gái chị không phải là không có thuốc chữa Chỉ cần chị cố gắng Thì sẽ có một ngày con chị được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác thôi Quyền đặt tên cho con mình là Châu Mặc dù cô chưa nộp đơn xin ly hôn lên tòa án Nhưng cô vẫn để con theo họ của mình Bởi vì cô thấy càng ngày Cả chồng cũ và mẹ chồng cũ của cô đều không xứng đáng làm bà nội và bố của con gái cô. Nhà chồng không ngó ngàng đến giọt máu của họ, thì cô cũng sẽ cạn nghĩa gạt bỏ họ ra khỏi suy nghĩ của cô. Việc cô cần làm bây giờ đã toàn tâm toàn ý chăm lo cho con. Đợi con cứng cáp hơn một chút, cô sẽ nộp đơn xin ly hôn lên tòa án. Cô bé Quỳnh Anh rất hay gọi điện video vì nhớ cô. Mỗi lần gọi, Quỳnh Anh đều hỏi thăm Quyên và em bé trong bụng. Quyền không nỡ nói rõ sự thật đau lòng cho con bé biết cô đợi ngày Quỳnh Anh sẽ dần quên đi cô hoặc là khi con bé lớn hơn một chút nó sẽ hiểu được những chuyện khó nói của người lớn. Hoàng mặn nồng đắm say với người tình mà không hề nhớ đến ngày dự sinh của vợ. Đến khi anh ta nhớ ra thì Quyền đã sinh con được tròn tháng. Nhìn thấy số điện thoại của Hoàng Quyền bấm chấp nhận cuộc điện thoại. Cô nghe điện thoại với thái độ nền nã như mọi ngày Chỉ là không còn sự nhiệt tình trong đó nữa. Anh gọi điện cho em có việc gì vậy? Em xin chưa? Em xin rồi. Bao lâu? Một tháng. Em đã suy nghĩ kỹ lại chưa? Vẫn giữ nguyên quyết định của mình có phải không? Đúng vậy, chúng ta ly hôn. Được, vậy thì chúng ta ly hôn. Xem như là thời gian qua em đã có thời gian suy nghĩ kỹ mà vẫn muốn ly hôn với anh thì sau này em đừng hối hận. Trước khi chúng ta nộp đơn ra tòa thì em có chuyện muốn giải quyết với anh trong hôm nay. Được, có chuyện gì thì em cứ nói luôn đi. Em muốn có quyền nuôi con. Thật ra thì nếu ly hôn, Quyền sẽ giành được quyền nuôi con vì con cô chưa được 36 tháng tuổi. Nhưng Quyền không muốn có những chuyện phát sinh sau khi con cô đã 36 tháng, nên cô mới muốn cùng Hoàng thảo luận trước về vấn đề nuôi dưỡng con cái. Có chuẩn bị trước như vậy, thì khi hai người chính thức ra tòa sẽ đỡ làng nhằng hơn. Em biết mẹ anh không thích hai mẹ con em Còn anh cũng không thiết tha con mình Nên em thấy em nuôi con là thích hợp nhất Anh đừng tranh giành quyền nuôi con với em Bao giờ anh cảm thấy nhớ con Thì có thể đến thăm con bé Em cũng không cấm cản con mình nhận bố Anh biết rồi Cứ làm những điều như em muốn đi Tới lúc đó anh sẽ chu cấp một khoản tiền hợp lý hàng tháng để em nuôi con Cảm ơn anh Nếu con gái cô là một đứa bé khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác Thì với số tiền lương hàng tháng của Quyên Cộng với số tiền trước giờ cô đã tiết kiệm, hai mẹ con cô có thể sống mà không cần đến số tiền chu cấp hàng tháng của Hoàng. Nhưng con cô đang bệnh, cô đang cần rất nhiều tiền. Tính mạng của con bé mới được đảm bảo nên cô không thể không nhận. Quyền không muốn vì những thứ như tự trọng, tự ái của mình mà ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh tim cho con. Dù vậy, Quyền vẫn không nói với Hoàng về bệnh tình của con bé. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Quyên vẫn chưa gửi đơn xin ly hôn lên tòa. Bất ngờ một hôm, có hai vị khách không mời mà tới, nhưng sự xuất hiện của hai vị khách đó làm Quyên mừng rỡ vô cùng, là bé Quỳnh Anh và Hiếu. Thím Quyên còn nhớ tím quá. Ừ, thím cũng nhớ con quá. Cả ba người cùng vào nhà, Hiếu đi thắp cho bố mẹ của Quyên một nén nhang, còn Quyên thì đi rót cho bố con Hiếu hai cốc nước mát. Trở lại phòng khách, Quyên hỏi Hiếu: Hôm nay anh với bé Quỳnh Anh đến đây làm em bất ngờ quá. Mà bố con anh sao lại vào Sài Gòn thế này? Anh sắp chuyển công tác đến chi nhánh ở Sài Gòn, cho nên hôm nay vào đây để xem xét một số thứ, cũng như đi tìm nhà. Còn Quỳnh Anh không chịu ở nhà với ông bà nội. Anh thấy Quỳnh Anh cũng nhớ em, nên đưa con bé cùng vào Sài Gòn thăm em luôn. Quỳnh Anh nghe thấy tên mình thì chu mỏ lên. Lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau, còn nhớ thím lắm đấy, Còn muốn đi gặp thím, còn không muốn ở nhà cùng ông bà đâu, chán lắm. Quyên phì cười, cô bé vẫn đáng yêu như thế. Hiếu thấy bụng của Quyên thì liền hỏi, "Em xin con rồi phải không? Em bé có khỏe mạnh không?" "Em xin cũng được 2 tháng rồi, trộm vía con bé cũng khỏe, vừa được em dỗ cho ngủ trưa trong phòng." "Thím xinh em bé rồi à? Thím xinh lúc nào mà mấy lần con gọi thím không nói với con?" "Ôi, thím xin lỗi Quỳnh anh nhé, thím quên nói chuyện này với con đấy, mà em bé đáng yêu lắm đấy, giống Quỳnh anh nữa, em đang ngủ trên phòng của thím, con có muốn đi xem em không?" Dạ có ạ, con muốn xem em bé trông như thế nào Chắc là em bé dễ thương lắm Ngày lúc này Điện thoại của Hiếu có tin nhắn Không rõ nội dung tin nhắn là gì Mà sau khi đọc xong Hiếu nói với Quyên Em cho anh gửi Quỳnh Anh ở đây một lúc được không Giờ anh có việc phải đi ngay Mà dắt con bé đi thì không tiện Vâng, anh cứ để con bé ở lại đây chơi với em Bao giờ anh xong việc Thì cứ đến đón con bé Mà anh không đón cũng được Con bé ở lại đây với em luôn Cảm ơn em Rồi anh dặn Quỳnh Anh ở lại chơi với Quyên Nhưng phải ngoan, phải chú ý Vì em bé còn đang ngủ Quỳnh Anh nghe bà dặn thì vâng lời Hiếu mới yên tâm rời đi Lúc Hiếu đi rồi Làn biết nhà không còn khách nữa Còn bé mới đi xuống hỏi Quyên Chị, người đó là ai vậy? Còn con gái của anh ta nữa? Làn biết chuyện anh rể sắp cũ có anh trai Chỉ không biết Hiếu lại là người anh trai đó Đó là anh Hiếu Anh trai của Hoàng Còn đây là con gái anh ấy Không phải chị nói là sẽ ly hôn với anh Hoàng hay sao Mà chị còn dính dáng đến mấy cái người nhà ngoài đó Lát nữa chị sẽ nói với em sau Bây giờ còn có con bé ở đây Không tiện lắm em ạ Lan nghe chị nói vậy thì gật ngủ Nó không nhắc đến chuyện đó nữa Bởi nó không phải là mẫu người Vì giận mà mù quáng Nó vẫn còn biết phân biệt được chuyện này chuyện kia Quyền đưa Quỳnh Anh về phòng Cho con bé xem mặt em bé Con gái của Quyên đang ngủ Quỳnh Anh rất muốn động vào em Nhưng con bé không dám, chỉ dám đứng cách em một khoảng, rồi ngắm nhìn, chứ chưa lại gần. quyền thấy vậy thì mắc cười lắm, cô hỏi Quỳnh Anh. Con muốn nước em bé đúng không? Con muốn chạm thử vào em bé quá thím ơi. Bây giờ em đang ngủ rồi, Quỳnh Anh đợi một lúc nữa nhé. Em bé ngủ dậy thì thím sẽ cho con nượng em, thím tin là em cũng thích con lắm đấy. Quỳnh Anh nghe vậy thì hào hứng hẳn lên. thím ơi, em là em gái hay em trai vậy thím Rồi Thím đặt tên em là gì vậy? Em bé là em gái sau này em lớn lên sẽ xinh xắn và đáng yêu như con vậy đấy Thím đặt tên cho em là Quỳnh Châu con cứ gọi là em Châu là được Thím ơi, vậy bao giờ Thím về nhà? Thím đi lâu lắm rồi chú Hoàng cứ hay đi sớm về khuya có khi chú ấy còn đi cả đêm không về nhà để bà nội phải gọi điện đi tìm chú ấy đấy Quỳnh Anh không hiểu mấy cụm tử đi sớm về khuya là như thế nào nhưng con bé nghe bà nội nói suốt nên bây giờ nói lại cho Quyên nghe Còn có chuyện Hoàng đi cả đêm không về Làm cho bà nội lo suốt sáng hết lên Con bé cũng nói Hay là thím đợi em châu lớn rồi thím mới về Phải rồi Thím đợi bao giờ em lớn rồi thím mới về Bây giờ em còn nhỏ còn yếu lắm Em không đi máy bay được đâu Dạ Vậy con chờ thím bé em châu về nhé Quỳnh Anh Bây giờ con thử tưởng tượng đi Nếu có một ngày thím không phải là thím của con nữa Mà chú Hoàng sẽ lấy một người con gái khác Về làm thím của con Người đó cũng sẽ yêu thương như thím Rồi hai thím cháu sẽ thân thiết với nhau Như chúng ta đã từng vậy Thì con có thể dần dần quên thím quên đi được không Không đâu Ngoài thím ra không ai yêu thương Quỳnh Anh đâu Bà nội không thích con đâu Đến mẹ con còn bỏ rơi con nữa mà con đừng bao giờ nghĩ là không ai thương con Bà Hiếu rất thương con Còn có thím nữa Thím thương con như là con gái của thím Mặc kệ sau này chúng ta có tiếp tục Làm thím cháu của nhau hay không Thì thím vẫn sẽ thương con Cho dù là bằng danh phận nào Thì tiếm cũng thương Quỳnh Anh nghe Quyên nói Con bé không trả lời ngay Quỳnh Anh của hôm nay rất khác Với vẻ lém lỉnh hay nói thường ngày Quyên không biết là trong mấy tháng Cô không có ở ngoài đó Thì đã có chuyện gì đã xảy ra với con bé Mới khiến con bé trở nên như vậy Hay là do hôm nay Cô hoàn toàn nói đến chuyện buồn Mới khiến con bé trở nên trầm mặt bất thường Quyên không biết phải nói gì Thì bé châu ngủ dậy đúng lúc Quyên bế con gái lên Cô nói với Quỳnh Anh Em trông ngủ dậy rồi Con lại đây nhìn em rồi nước em này Thím ơi tay của em nhỏ xíu à Thím Ừ bây giờ em còn bé mà Nên tay em cũng nhỏ thôi Đợi một thời gian nữa em lớn là tay em cũng lớn Lớn đến mức có thể nắm tay chị Quỳnh Anh Rồi dắt chị Quỳnh Anh đi chơi đấy Không cần em dắt con đi chơi đâu Thím Để con dắt em đi Quyên nghe vậy Thì cô cũng cười Quỳnh Anh hết nắm tay em rồi lại hôn em nhưng con bé rất cẩn thận cẩn thận đến mức vì sợ mình sẽ làm em đau. Hiếu xong việc rồi quay lại đón Quỳnh Anh. Quỳnh Anh không muốn đi theo ba chút nào. Quyên nhìn Quỳnh Anh như vậy làm cô cũng cảm thấy không nỡ. Cô hỏi Hiếu Anh vào đây rồi khi nào về? Anh còn có việc nên phải 2-3 ngày sau mới về lại Hà Nội được cơ. Vậy 2-3 ngày nữa bố con anh sẽ ở đâu? Anh đã thuê phòng khách sạn rồi Tối nay và mấy ngày sau bố con anh sẽ ở đấy thôi. Em tính như thế này nhá, anh yếu xem có được không? Bây giờ anh đến khách sạn ở, còn bé Quỳnh Anh thì ở lại đây với em. Bao giờ anh muốn đưa con bé đi tham quan Sài Gòn, hay bao giờ anh về thì đến đón con bé. Chứ em nhìn con bé không muốn chia tay em thế này, em trả đành lòng đâu? Ha, ừ, hừ, vậy em cho anh gửi Quỳnh Anh ở lại đây hai ba hôm nhá. Bao giờ anh quay về Hà Nội, anh sẽ qua đón con bé. Còn bây giờ anh sẽ qua khách sạn lấy quần áo với mấy thứ đồ dùng cá nhân cho con bé mang tới đây. Con bé có thể ở cùng em bao nhiêu lâu cũng được, em vui lắm. Sau khi Quỳnh Anh nghe được cuộc nói chuyện của người lớn, con bé biết mình sẽ ở đây với Quyên thêm mấy ngày nữa thì vui lắm. Đến tối sau khi Quỳnh Anh đã đi ngủ, hai chị em Quyên mới có thể nói tiếp chuyện của trưa nay. Lan muốn biết lý do tại sao chị của mình vẫn còn dính dáng đến nhà đó. Chuyện giữa chị và hai mẹ con anh Hoàng Không liên quan gì đến bố con anh Hiếu cả Ai làm thì người đó chịu thôi Bé Quỳnh Anh không có lỗi gì cả Đến nay con bé còn chưa biết Chị và anh Hoàng sắp ly hôn Chị sẽ không về ngoài đó nữa Con bé đang mong chị sẽ về lại ngoài đó Trông rất tội Chị thì rất quý con bé Nên chị chưa nói thẳng Còn anh Hiếu cũng không liên quan gì đến câu chuyện của chị và anh Hoàng Làn nghe chị mình nói như vậy Thì con bé không có ý kiến gì nữa Nó cũng cảm thấy chị mình nói đúng Chuyện nào thì ra chuyện đó Ở ngoài đó chỉ có hai mẹ con anh Hoàng là đáng ghét thôi Nó không thể vơ đũa cả nắm được Một tháng sau đó Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn Hoàng chủ động gọi điện Nói Quyên nộp đơn xin ly hôn lên tòa án Quyên ngạc nhiên Cô không nghĩ là mới một tháng Mà anh ta đã ghét cô đến như vậy Chỉ mong nhanh chóng cắt đứt với cô Hoàng thấy Quyên không hỏi lý do vì sao Nên anh đã nói thẳng cho cô biết Bây giờ Quyên mới vỡ lẽ ra là Hoàng ngoại tình chàng có thai rồi Ban đầu Hoàng bảo cô ta không nên giữ lại đứa nhỏ nhưng cô ta cứ nhất mực giữ lại không chịu bỏ còn bắt Hoàng phải cưới cô ta cho cô ta một danh phận Nếu không cưới cô ta sẽ để cho cả công ty biết chuyện và đi cùng điều đó là Hoàng sẽ mất việc Em sẽ nộp đơn lên tòa án ngay Rồi Quyên tắt máy không muốn nói thêm điều gì với Hoàng nữa tôi tận bây giờ Cô vẫn còn chưa nộp đơn lên tòa án, vì cô thấy con mình còn quá nhỏ, rất khó khăn trong việc tìm lý do ly hôn, khiến tòa án chấp nhận. Cô cũng không thể viết vào đơn ly hôn với lý do, vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nên vợ chồng tôi phải ly hôn khi tôi vừa sinh con được vài tháng. Cô muốn đợi con được 6 tháng hoặc 1 tuổi, như vậy sẽ dễ dàng hơn, nhưng có vẻ như Quyên không cần đợi nữa rồi, cô sẽ nộp đơn với lý do chồng ngoại tình. Cũng trong khoảng thời gian quyên trở tòa án giải quyết đơn ly hôn thì Hiếu đã vào Sài Gòn làm việc, anh cũng chuyển trường cho Quỳnh Anh vào đây, bố con thường xuyên đến thăm Quyên. Một thời gian ngắn sau đó, thủ tục ly hôn của Hoàng và Quyên đã được tòa án giải quyết, bé Châu được 5 tháng tuổi, Hoàng mới nhìn thấy mặt mũi của con gái mình lần đầu tiên, chỉ là Hoàng không biết rằng đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong cuộc đời anh được nhìn thấy con mình. Hoàng vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với Quyên là ngay lập tức đăng ký kết hôn với cô dâu mới. Chàng được lòng bà Hương vì cô ta là người Hà Nội. Nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, bà ta cảm thấy thất vọng rồi chán nản với đứa con dâu mình đã ưng bụng. Bởi vì cô ta rất lười biếng, không chịu đi làm, cũng không phụ giúp bà Hương chuyện nội trợ bếp núc, chưa kể đến chuyện tính tình của cô ta còn ỏng à ỏng nghẹo, cậy mình đang mang thai mà chả xem ai ra gì. Chàng còn dám sai khiến cả mẹ chồng. Sáu tháng sau, khi bé Châu được một tuổi, bệnh tim của con bé có dấu hiệu trở nặng. Quyền phải đưa con gái nhập viện điều trị. Phải đến hôm đó, Hiếu mới biết chuyện con gái của quyên bị bệnh tim bẩm sinh. Anh đã hỏi cô tại sao lại giấu giếm chuyện quan trọng như vậy mà không nói cho ai biết. Lúc đó Quyền vừa khóc, vừa trả lời câu hỏi của Hiếu rằng Mẹ không thích mẹ con em. Anh Hoàng rất nghe lời mẹ, Chưa một lần nào anh ấy vì em mà cãi mẹ Nếu thời điểm đó em nói với hai người bọn họ Con của em bị bệnh Thì chắc chắn một điều Họ sẽ bảo em bỏ đi Nếu em không bỏ Thì em sẽ sống không yên ổn ở nhà họ Còn em sẽ bị chính bố và bà nội của nó nguyền rủa. Em thật sự không nói ra được Hiếu thương quyền vô cùng Vì cuộc đời của cô thật khốn khó Gặp đủ mọi chuyện bất hạnh trên đời Dẫu vậy Cô chưa từng bỏ cuộc Mà đã luôn mạnh mẽ vượt qua vì những người thân yêu của cô trong vô thức Hiếu lại so sánh Quyên và ngọc vợ cũ của anh Hiếu Quyên mất cái danh anh trai chồng cũ của Quyên anh chỉ nhớ mình là một người đàn ông xa lạ với Quyên nghe xong câu chuyện của cô mà anh cảm thấy đau lòng thay cho người phụ nữ tội nghiệp này Hiếu không kiềm chế được cảm xúc anh ôm Quyên vào lòng mà Quyên lúc này cũng không câu nệ cô rất cần một cái ôm động viên một bờ vai làm chỗ dựa cho cô gục đầu vào khóc lóc Quyền đã khóc rất lâu, khóc đến lúc bác sĩ đã cấp cứu cho con cô xong, họ ra thông báo bệnh tình của bé Châu, cô mới vội lau nước mắt đi để nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ, bệnh tìm của con tôi như thế nào rồi ạ? Bệnh tìm của cháu đã chuyển biến xấu, tạm thời bé phải ở lại bệnh viện để theo dõi điều trị, chúng tôi sẽ đưa ra phác đồ điều trị hợp lý hơn. Em yên tâm đi, bác sĩ vẫn đang tìm cách chữa trị cho con bé, chúng ta vẫn còn hy vọng mà. Nên em đừng suy nghĩ lung tung sẽ xuống tinh thần đấy Có anh đây Anh sẽ giúp đỡ hai mẹ con hết khả năng của mình Đây là lời cam kết của Hiếu Sau này Anh sẽ giúp đỡ mẹ con Quyên hết mức có thể Trong khả năng của anh Dù là về vấn đề tài chính Hay là động viên tinh thần cho Quyên Quyên nghe Hiếu nói như vậy Cô không biết làm gì hơn ngoài việc cảm ơn anh Cảm ơn vì những lúc cô khó khăn như thế này Có anh ở bên cạnh Anh chịu giang tay ra giúp đỡ cô Bé Châu đã nhập viện được một tuần Các bác sĩ cũng đã tìm ra cách Để giải quyết tình trạng của con bé Có hai hướng giải quyết được đưa ra như thế này Một là dùng thuốc để duy trì mạng sống Cho con bé trong vòng nửa năm Hai là phẫu thuật kế ghép tim nhân tạo Cho con bé sống thêm được mấy năm nữa Nhưng nói trước là Tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này rất thấp Nếu quyền chọn phương án thứ hai Thì cô phải chuẩn bị tâm lý Vì nếu cuộc phẫu thuật thất bại Bé Châu sẽ chết ngay trên bàn mổ không còn tâm lý suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. quyền tìm đến Hiếu nhờ anh đưa ra lời khuyên. Anh Hiếu nói xem, em phải làm sao bây giờ? Em lựa chọn như thế nào cũng được, tất cả mọi người đều ủng hộ em, kể cả bé Châu cũng ủng hộ em, nhưng em phải nhớ một điều, là em đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi. Nên sau này, dù kết quả có như thế nào, thì em cũng đừng dần vặt bản thân. Có được một người mẹ tuyệt vời như em là hạnh phúc của bé Châu. Em không biết phải làm thế nào nữa Hai phương án bác sĩ đưa ra đều rất khó cho em Nếu em chọn phương án 1 Là con em chỉ còn sống được nửa năm Nhưng nếu em chọn phương án 2 Thì em phải đứng trước nguy cơ mất con ngay lập tức Vì tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật Thật sự rất thấp Em không muốn mất con Nhưng cũng không muốn con chỉ sống với mình được có nửa năm nữa Em thật sự không chọn được Em có thể từ từ suy nghĩ Rồi đưa ra sự lựa chọn Em đừng quá gấp gáp rồi làm khó bản thân Quyên gật đầu đồng ý với Hiếu, sau đêm hôm đó thì Quyên cũng đã có quyết định chính thức của mình. Cô chọn phương án làm phẫu thuật cho con. Sáng sớm ngày hôm sau, Quyên đi tìm bác sĩ, ông ấy cũng đồng tình với quyết định của cô. Bác sĩ nói qua phương pháp, cách thức tiến hành cuộc phẫu thuật và chi phí cho một cuộc phẫu thuật ghép tim là một tỷ đồng. Ông bảo Quyên nếu chọn làm phẫu thuật thì phải chuẩn bị đủ số tiền đó hoặc nhiều hơn. Quyền nghe bác sĩ nói rồi cô nhầm lại một chút Nếu như bây giờ cô gom góp lại tất cả Sổ tiết kiệp đó giờ của cô Tiền hoàng chu cấp hàng tháng cho con Cùng với số tiền cô đã bán vòng vàng cưới Tất cả cũng chỉ được 300 triệu Quyền sẽ xoay sở bằng mọi giá Để có đủ số tiền 700 triệu còn lại Quyền suy đi nghĩ lại một hồi Cuối cùng cô mang sổ đỏ của căn nhà bố mẹ Để lại cho hai chị em Đi cầm cố trong ngân hàng thêm được 500 triệu nữa Đến lúc không thể vay ai được nữa nhưng vẫn còn thiếu tiền nên Quyên tìm tới Hiếu. Cô mong anh cho cô vay một số tiền 200 triệu. Hiếu nghe Quyên muốn mượn tiền anh anh giúp cô ngay mà không cần suy nghĩ. Hùng cô nhận tiền của anh cô hứa là sẽ cố gắng trả anh trong thời gian sớm nhất sau cuộc phẫu thuật của con nhưng Hiếu không đồng ý. Anh nói cô cứ từ từ mà trả bởi vì đó là tiền anh tiết kiệm để sau này khi về hưu anh có việc mới dùng tới Nên anh không cần gấp, cô muốn trả cho anh khi nào cũng được. Quyền gom đủ số tiền một tỷ đồng, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Sau cuộc phẫu thuật, nếu cô vẫn còn được nhìn thấy con mình, cô rất biết ơn vì điều đó, rồi hai mẹ con cô sẽ cố gắng hơn. Còn nếu không thể nhìn thấy được nữa, cô sẽ xem như hai mẹ con chỉ có duyên phận với nhau trong một năm được làm mẹ con và 9 tháng còn ở trong bụng cô thôi. Sau này con có còn hiện diện trước mặt cô nữa hay không Thì con vẫn là con của cô Mãi mãi ở trong lòng cô Trong tim cô Lại một đêm dài quyên thức trắng Cô để con ngủ yên trong vòng tay Còn mình thì ngồi yên ôm con Ngắm nhìn con mà không biết mỏi Khác với những đêm trước Châu ngủ rất ngon Dù cho nhịp tim của con bé vẫn yếu ớt như thường ngày Quyên yêu thương hôn một cái lên má con Cô nói với con mình Dù cho kết quả cuộc phẫu thuật có như thế nào Bé trầu vẫn mãi là con của mẹ con nhá Nếu Mẹ nói là nếu nhá Nếu kiếp này duyên số của mẹ con mình ngắn ngủi quá Thì kiếp sau mình hẹn nhau Sang kiếp sau Mẹ vẫn sẽ là mẹ của con Nhưng mẹ hứa là mẹ sẽ không để con sống một kiếp sống như bây giờ Mẹ sẽ cho con một cơ thể hoàn hảo khỏe mạnh Sẽ cho con một gia đình có đầy đủ cả mẹ và bố Cùng với tình yêu thương của hai bên nội ngoại nữa Nước mắt Quyền lăn dài trên gò má. Cô không kịp nhìn mặt bố mẹ lần cuối. Lòng cô đã đau như cắt. Nếu lần này cô không thể giữ con ở lại, không biết cõi lòng cô sẽ tan nát đến mức nào. Quyền cứ ngồi yên như vậy đến sáng. Hiếu cùng bé Quỳnh Anh đến bệnh viện rất sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, họ đã tới nơi rồi. Được một lúc sau thì bé Châu được các y tá vệ sinh cơ thể sạch sẽ để chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật. Trước khi con gái được đẩy vào trong Quyền xin họ một ít phút Cô nhìn mặt con Rồi hôn lên má con hai cái Cô nói với Châu Cố lên con nhé, đừng sợ Bao giờ con phẫu thuật xong là sẽ hết đau hết mệt Cố lên, Châu của mẹ Châu phải khỏe lại để con lớn nhanh chơi với chị nhé Chị đợi Châu ở ngoài này Bao giờ Châu làm phẫu thuật xong Là chừng đó Châu sẽ được ra ngoài gặp chị Chị thương Châu lắm Mọi người đã nói lời động viên Châu xong Con bé được các bác sĩ đẩy vào trong Để tiến hành phẫu thuật Trước khi được đẩy vào trong Không biết là Châu có hiểu ý nghĩa Của cuộc phẫu thuật này hay không Nhưng con bé đã vẫy tay để chào mọi người Lúc đó Châu còn cười với mẹ Với chị nữa Nụ cười của con bé rất tươi, rất đẹp Cuộc phẫu thuật của bé Châu Kéo dài từ sáng sớm Cho đến tận tối muộn mới xong Mười mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Khi ánh đèn của phòng mổ bị tắt Một bác sĩ từ trong đó đi ra, quyền mang một niềm hy vọng rất lớn đến để hỏi bác sĩ. Bác sĩ, cuộc phẫu thuật của con tôi sao rồi ạ? Có thành công không ạ? Xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cá phẫu thuật không thuận lợi, tình trạng của cháu đã quá nặng nên không thể chịu nổi. Chúng tôi thành tâm chia buồn cùng với gia đình. Vậy con tôi đâu? Tôi có thể nhìn mặt con tôi lần cuối được không? Con cô đang khâu lại vết mổ. Chừng mấy phút nữa chúng tôi sẽ đưa cháu ra ngoài Về với gia đình Dạ cảm ơn bác sĩ Dù đã chuẩn bị tâm lý Quyền vẫn không tin nổi con gái đã rời xa mình Bác sĩ vừa quay đi Cô như ngã quỵ May mà có Hiếu đỡ lấy Hốc mắt cô nắng bừng Nhưng cô vẫn cố gắng để không rơi lệ Cô sợ nước mắt khiến cô không thể nhìn rõ con gái Cả người cô như lặng đi Hiếu không dám buông tay Anh vẫn ôm lấy vai Quyền chừng mấy phút sau là bé châu được các bác sĩ đẩy ra ngoài lúc này con bé đang nằm ngủ trên giường trái tim cũng không còn đập một cách yếu ớt như trước châu không còn bị bệnh tật hành hạ nữa rồi nhìn thấy con quyền không còn kiềm chế được nữa cô vùng khỏi tay hiếu chạy đến ôm lấy thi thể con gái nỗi xót xa da khôn nguôi tràn ngập trong lòng cô như thể toàn bộ thế giới đổ sụp xuống cô ôm chặt con vào lòng cảm nhận làn da lạnh ngắt của con bé không còn hơi ấm, không còn sự sống, cô nghẹn ngào, đôi tay run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Châu của mẹ, từ bây giờ con sẽ không còn bị đau nữa. Ngủ một giấc thật ngon con nhé. Sau này mẹ con mình sẽ gặp lại. Chúng ta đưa bé Châu về nhé. Hiếu lay mãi, Quyền mới từ từ thoát khỏi nước mắt. Cô gật đầu. Phải rồi, cô nên đưa con về nhà thôi. Bé Châu mới một tuổi, nên cô không làm đám tang cho con. Cô chỉ nhờ người ta xem ngày Rồi đưa con về Nghĩa Trang Với bé Châu Cô không hỏa thiêu như bố mẹ Mà cô tìm đến một khu đất tốt Để chôn cất con tại đó Quyền dùng tất cả số tiền còn lại Thuê người xây cho con một ngôi nhà mới thật đẹp Đây là điều cuối cùng Cô có thể làm cho con Cách ngày bé Châu mất 2 tháng trước Trang chuyển dạ sinh con Vì sức khỏe của Trang không đảm bảo Để sinh thường Nên các bác sĩ chỉ định sinh mổ Bà Hương nổi trận lôi đình ngay tại bệnh viện Bà ta bắt Trang phải sinh tự nhiên Để cháu trai bà ta thật khỏe mạnh Bà Hương cũng không cho Hoàng Ký vào giấy cam kết để Trang sinh mổ Bà còn nói với Hoàng Còn không được ký vào giấy tờ gì cả Để đó cho nó tự sinh Có ai đời mẹ mà lại không tự sinh được con của mình Hồi đó còn nặng 4 cân Mà mẹ vẫn sinh con ra được đấy Có biết đến nỗi sinh mổ là cái gì đâu Phải để nó trải qua quá trình sinh con đau đớn một chút Thì sau này Nó mới biết thương con của nó Con có hiểu không? Hoàng nghe lời mẹ. Anh ta không ký vào tờ giấy cam kết để các bác sĩ tiến hành mổ cho Trang. Kết quả là Trang không đủ sức để sinh con, gáng gượng lắm mới sinh ra được. Nhưng con trai của Hoàng đã bị ngập từ trong bụng mẹ. Thằng bé vừa ra đời thì đã không còn thở nữa. Gia đình của Hoàng vì chuyện này mà u ám hai tháng nay. Làm Hoàng cũng quên mất chuyện. Đã hai tháng rồi mình chưa gửi tiền trợ cấp cho con gái. Anh ta nhớ ra Rồi vội vàng chuyển khoản cho Quyên một số tiền Nhưng rất nhanh sau đó Số tiền kia đã được Quyên chuyển ngược lại cho anh ta Cô còn để lại cho anh ta một tin nhắn Đừng gửi tiền chu cấp hàng tháng nữa Con mất rồi Con bé không còn trên đời này nữa Để mà dùng số tiền đó của anh Hoàng gọi điện thoại cho Quyên ngay lập tức Em vừa nhắn cái gì cho anh vậy Có phải là em gửi nhầm không Em không gửi nhầm tin đâu Con gái mất rồi Con bé vừa được chôn cất 3 ngày trước thôi. Em đang nói nghiêm túc, không đùa phải không? Em không bao giờ đùa giỡn một cách ngu ngốc như vậy. Vậy tại sao con bé mất? Con bé mất, sao em cũng không cho người cha này hay? Em xin lỗi, em quên nói chuyện này với anh. Vậy thì tại sao con bé lại mất? Em trả lời anh đi. Con bé bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng ngày đó em vẫn cố chấp sinh con ra. Cách đây 2 tháng, bệnh tình của con đột nhiên chuyển biến xấu, Phải làm phẫu thuật kế ghép tim nhân tạo Con mất khi đang tiến hành cuộc phẫu thuật đó Nghe Quyên nói Hoàng như chết lặng Anh đột ngột nhớ về những gì Quyên đã nói với anh Khi cô mang thai bé Châu Cô hỏi anh về một người bạn cấp 3 của cô Là cô ấy đang mang thai Nhưng còn cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh Nếu là anh Thì anh sẽ giữ hay bỏ đứa bé đang bị bệnh đó Ra là không có người bạn cấp 3 nào cả Cô chỉ đang hỏi cho bản thân mình mà thôi Nhưng nhớ lại lúc đó Hoàng đã trả lời khốn nạn như thế nào Anh bảo bỏ đi Rồi sau này sẽ có những đứa con khác Mà anh không hề suy nghĩ Giờ thì anh đã hiểu tại sao Cô lại giấu bệnh tình của con với mình Và tất cả mọi người Cô sợ là nếu nói với anh Anh sẽ bắt cô bỏ đứa bé đi Để sau này sinh lại những đứa con khác Còn nếu anh không bắt bỏ Mẹ anh cũng sẽ thay anh làm điều đó Hoàng có lỗi với mẹ con cô thật nhiều Con bé đang được chôn cất ở đâu Anh muốn đi thăm con một lúc có được không Được, em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Cảm ơn em. Cậu đến thăm con bé thì anh nhớ giới thiệu với con anh là bố của nó. Từ đó đến giờ, con bé không biết mình có bố đâu. Nhận được địa chỉ quyên gửi Hoàng vội đặt vé máy bay vào Sài Gòn. Anh phải đi thăm con gái mình. Hoàng đến Sài Gòn lúc nửa đêm, anh thuê một phòng khách sạn gần Nghĩa Trang, nằm một mình trong căn phòng rộng lớn. Hoàng suy nghĩ lại những chuyện đã qua, anh thấy mình làm sai rất nhiều điều. Với ai anh cũng sai Sai với mẹ con Quyên Càng sai với mẹ con Trang Nhưng bây giờ có hối hận Anh cũng chẳng còn gì nữa Hai đứa con của anh đã mất hết Chúng mất khi còn rất nhỏ Vì có một người cha như anh Hoàng suy nghĩ một hồi Nghĩ đến Quyên Không nhịn được nữa Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho cô Em nghe đây Hoàng nghe giọng nói của Quyên Anh cảm thấy nhớ cô vô cùng Nhưng giờ anh không có tư cách gì để nói ra từ nhớ Hoàng phải kiềm chế cảm xúc của mình Anh cố giữ một chất giọng điềm tĩnh thường ngày Anh nói với cô Anh vừa vào tới Sài Gòn Ngày mai anh sẽ ra Nghĩa Trang để thăm con Sau đó thì anh muốn cùng em đi uống cà phê Em có rảnh không? Được, anh chọn địa điểm đi Em sẽ đến đó Chúng ta cũng nên ngồi lại nói để nói chuyện với nhau mấy chuyện Hoàng nghe Quyên nói như vậy Lòng anh nhẹ bững Cô vẫn như ngày nào Vẫn không bao giờ thù ghét gì anh Dù anh có làm ra bao nhiêu chuyện Sai trái với cô đi chăng nữa Hoàng nói với cô Vậy được, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé Anh sẽ gửi định vị cho em sau Sáng hôm sau Nghĩa Trang vừa mở cửa Là Hoàng đã vào thăm con Hoàng đứng nhìn ảnh con chân chân một lúc Mới nhớ tới lời của Quyên đã dặn Anh nói với con Chào con gái, chào Châu nhé Bố là bố của con Bố xin lỗi vì mãi đến hôm nay Bố mới biết chuyện rồi đến thăm con Con gái đừng giận bố nhé. Mà không, con giận bố cũng được vì bố xứng đáng bị như vậy mà. Hoàng không muốn kể khổ với con lúc này nhưng anh nói ra những lời đó với bé Châu vì anh thấy mình đã sai quá sai. Nếu ngày đó anh không quá nghe lời mẹ anh để tâm tới quyền thì có lẽ cô đã nói bệnh tình của con cho anh biết. Nếu anh biết con bị bệnh sớm hơn anh đã không bỏ rơi cô trong lúc bụng mang dạ chữa để cô một mình sinh con, nuôi con Rồi một mình chạy chữa bệnh tình cho con Hoặc ít nhất là anh sẽ nhìn con mình lâu hơn một chút Khi con còn sống Anh sẽ vào Sài Gòn lúc bệnh tình con trở nặng Chứ không như bây giờ Anh không nhớ rõ mặt con Còn không biết con mình lúc một tuổi trong bộ dạng như thế nào Thứ anh có thể nhìn thấy con Chỉ là tấm hình của con trên bia mộ Con xinh lắm Xinh đẹp như mẹ con Ngoài tiếng xin lỗi ra Thì bố không còn biết phải nói gì hay làm gì để chuộc lại lỗi lầm với mẹ con con nữa bởi vì bây giờ bố có muốn bù đắp cho hai mẹ con con cũng là chuyện không thể nào rồi có phải không bố chỉ mong nếu thật sự có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau để bố có thể trả nợ nần cho con ở kiếp này bây giờ thì con yên nghỉ nhé con gái của bố hàng năm bố sẽ vào thăm con Hoàng ở lại nghĩa trang thêm một lúc cho đến khi mặt trời lên cao anh nhớ tới cuộc hẹn với Quyên anh tạm biệt con rồi rời khỏi Nghĩa Trang. Quyền theo định vị Hoàng gửi mà đi đến đó. Đến nơi, cô nhận ra đây là quán quen mà thời còn sinh viên hai người thường tới đây uống nước. Quyền không biết mục đích của Hoàng gọi mình đến đây để làm gì, để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ nên anh mới chọn quán này chăng? Hay Hoàng chọn quán này chỉ vì nó là quán quen cho hai người dễ nói chuyện? Quyền không biết, nhưng cô nhanh chóng đi vào trong. Lâu quá rồi mới gặp anh. Ừ, lâu thật. Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau Hôm nay anh hẹn gặp em Có chuyện gì muốn nói với em sao Có Anh có một số chuyện muốn nói với em Anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi Hôm nay anh hẹn em đến là để nói với em Xin lỗi gì chứ Những chuyện của trước đây Em đã quên sạch sẽ rồi Em quên hết để còn có thể bắt đầu Một cuộc sống mới Em bây giờ chỉ sống cho mình mà thôi Không đâu Em có thể quên hết mọi chuyện Nhưng anh thì vẫn nhớ Anh nhớ rõ mình đã từng làm tổn thương làm những chuyện sai trái với em nên hôm nay anh tới nói với em lời xin lỗi anh chân thành xin lỗi vì một người tốt như em lại gặp phải kẻ cặn bã như anh xin lỗi vì đã yêu em nhưng không yêu đến cùng làm lỡ dở cuộc đời em anh xin lỗi vì tất cả mặc dù là em có tha thứ cho anh hay không anh cũng muốn nói tiếng xin lỗi với em để cảm thấy nhẹ lòng được rồi, nếu em nhận lời xin lỗi của anh mà có thể khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn thì em sẽ chấp nhận Em hiện tại cũng đã tha thứ cho anh rồi. Sau này chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Em mong rằng chúng ta đều sẽ luôn vui vẻ. Những gì Quyên nói cũng là những điều Hoàng đang mong mỏi. Anh mong rằng sau này cuộc sống của cô sẽ luôn bình an không sóng gió. Người đến sau sẽ bù đáp hết những tổn thương do anh gây ra. Anh mong cho những ngày tháng sau này của cô chỉ toàn những tiếng cười và không có bất cứ giọt nước mắt nào. Về phần Hoàng, Anh thấy mình sống trong chuỗi ngày Sau này sẽ là hình phạt Anh sẽ phải sống với một người anh không có tình cảm nữa Ngày ngày Anh phải chịu đựng cảnh mẹ mình và cô ta ồn ào với nhau Nhưng Hoàng sẽ không ly hôn với Trang Dù cho cuộc sống của anh có địa ngục hơn những gì anh tưởng tượng Vì anh cũng đã từng sai Từng có lỗi với Trang Chính anh là kẻ gián tiếp giết chết con trai mình Vậy bây giờ chúng ta quên hết tất cả Quay về thời mà ta chưa yêu nhau nhé Sau này chúng ta làm bạn thì hơn sau này chúng ta là bạn Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây Quyên và Hoàng nói lời tạm biệt nhau Họ đều chúc nhau hạnh phúc về sau Hoàng từ quán cà phê Đi thẳng ra sân bay để về Hà Nội Còn Quyên thì chưa vội đi ngay Cô ở lại thêm một lúc Nhầm nhì tách cà phê đắng cô đã gọi Xong hết cả rồi Cô định về nhà Cô gọi điện nhờ Hiếu đến đón Hiếu đã xong việc Anh không nghĩ ngợi nhiều Theo địa chỉ Quyên đưa đến đón cô Không biết từ bao giờ Mà Quyên cảm thấy rằng mình nói chuyện với Hiếu rất thoải mái. Anh cho cô một cảm giác gần gũi thân quen. Cô có thể chia sẻ với anh mọi chuyện nếu cô muốn. Và Quyên đã quên mất một chuyện, Hiếu từng là anh chồng của mình. Với cô, anh như một người bạn thân, một người chi kỷ, hay một chỗ để dựa những lúc tranh vinh. Anh không ngờ là trên đời này lại có một cuộc chia tay như em và Hoàng đấy. Anh không biết nên dùng những câu từ gì để nói về hai người nữa, bởi anh thấy hai người vừa đáng trách, cũng lại vừa đáng thương. <cười> Mọi chuyện cũng đã xong rồi mà, bé Châu không còn nữa, giờ em với anh Hoàng thật sự không còn điều gì ràng buộc giữa hai người. Em kể chuyện này với anh, cũng chỉ là muốn lòng mình được nhẹ nhõm thôi. Ừ, anh chỉ nói như vậy thôi, chưa anh thấy em có tinh thần hơn như thế này, thì anh rất mừng, anh mong em sẽ luôn vui vẻ như hiện tại. Tất nhiên rồi, sau này em sẽ luôn vui vẻ như hiện tại, em còn hai chuyện rất lớn phải làm mà, Em có muốn ngục ngã thì cũng phải đợi mình hoàn thành xong hai chuyện đó đã chứ. Hai chuyện mà Quyên muốn hoàn thành trong thời gian sớm nhất là trả hết các khoản nợ và lo cho Lan học xong đại học. Ngày hôm sau, Quyên tươi tắn đi làm. Mọi chuyện bây giờ cứ như bước sang một trang sách mới. Dự đoán là trang sách sau này sẽ để áp những hạnh phúc cùng niềm vui. Sau ba tháng nỗ lực làm việc hết công suất, cô đã có thể đóng tiền lãi ngân hàng đúng hạn mỗi tháng và cô còn dư ra 50 triệu làm việc với cường độ cao thường xuyên cộng thêm căng thẳng tâm lý nên Quyên bị đau dạ dày ban đầu cô thấy dạ dày gắt lên một chút rồi thôi nhưng cơn đau ngày càng nghiêm trọng hôm ấy Quyên đang ngồi ăn cơm tối với Lan thì cơn đau ập đến đau đến mức cô chỉ biết ôm lấy bụng mình rồi ngất lịp đi Lan hoảng hốt vội lấy điện thoại rồi gọi cho Hiếu vừa vào đến bệnh viện Quyên được các bác sĩ đưa đi cấp cứu ngay lập tức Buộc lòng ba người phải ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ Quyên bị làm sao Em kể lại tình hình cụ thể đi Lan Bà nãy đang ngồi ăn cơm Thì chị đột nhiên nhăn mặt Mặt mũi thì tái xanh Rồi sau đó chị lấy tay ôm bụng Em chưa kịp hỏi gì Thì chị đã ngất đi rồi Chị em chắc không sao đâu Cô ấy bị đau cấp tính nên ngất thôi Em đừng lo lắng quá Lan nghe Hiếu nói như vậy thì gật đầu Nó cũng chỉ mau như những gì hiếu nói thôi trừ nếu Quyên có chuyện gì e là Lan sống không nổi nữa. Thời gian qua mất bố mẹ mất cháu gái đã đủ khiến nó suy sụp lắm rồi. Này chị còn bị bệnh, nó cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này quá chừng. Nó bây giờ như đứa trẻ non nớt đang chơi với giữa dòng đời đầy đau khổ này vậy. Dù vậy dù cho có mệt mỏi, bất lực cực cùng thì một giọt nước mắt của Lan cũng không thể rơi xuống. Bây giờ và cả sau này Nó cũng không được khóc Sau khi quyên vào phòng cấp cứu được nửa tiếng Thì có bác sĩ đi ra Bệnh nhân bị ngất do viêm lết dạ dày Còn nguyên nhân dẫn đến viêm lết dạ dày Là do căng thẳng và nghỉ ngơi không điều độ Vậy chị con có cần phải mổ không bác sĩ? Cũng may là vết viêm lết chưa nghiêm trọng lắm Còn có thể dùng thuốc để chữa được Chưa đến mức phải làm phẫu thuật dạ dày đâu Dạ vâng Chúng con cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ Không có gì Đó là trách nhiệm của chúng tôi. bà cô ấy hiện tại chưa tỉnh. Chừng một tiếng đồng hồ nữa, cô ấy sẽ được đẩy ra ngoài phòng bệnh để theo dõi thêm. Nếu không có gì đáng ngại thì sẽ được về nhà trong thời gian sớm nhất thôi. Hiếu và Lan cũng cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Sau đó cả hai tiếp tục ngồi chờ Quyên được đẩy ra ngoài. Lúc này Hiếu hỏi Lan. Em có biết Quyên đang gặp vấn đề gì không? Em thấy hình như chị hai đang làm một lúc hai ba công việc thì phải. Em thấy chị ngoại trừ thời gian đi làm việc ở công ty. Cộng thêm thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi ít ỏi Lúc nào em cũng thấy chị làm việc trên máy tính Hiếu nghe la nói vậy Anh cảm thấy khó hiểu Sao Quyên phải làm một lúc hai ba công việc Trong khi tiền lương mỗi tháng của cô ở công ty Cũng đã tới mức được cho là đủ dùng Cho hai chị em cô sinh hoạt Trước đây khi bé Châu còn sống Có thể cô túng thiếu vì phải lo tiền tã sữa Rồi tiền chữa bệnh cho con Nhưng bây giờ thì đâu như vậy nữa Với số tiền lương hàng tháng của Quyên ở công ty Cũng đủ để hai chị em cô sử dụng Chưa kể đến việc Quyên là một người rất tiết kiệm Chi tiêu luôn có chừng mực Và không bao giờ sống hoang phí Em có biết sao chị mình phải cần lực đi làm việc như vậy không Em nghĩ là chị kiếm tiền trả nợ ngân hàng Chị em làm sao mà phải trả nợ ngân hàng Số tiền có lớn không Và mỗi tháng chị em phải trả bao nhiêu Chị em vay ngân hàng để làm phẫu thuật cho bé Châu Chị dùng sổ đỏ nhà để thế chấp lấy 500 triệu Em không biết chị phải trả cả gốc lẫn lãi bao nhiêu nhưng chị nói với em là tầm 5 năm nữa chị sẽ mang sổ đỏ nhà của bố mẹ về. Hiếu nghe Lan kể mà thấy đau lòng. Đó giờ Quyên chưa từng nói với anh chuyện này nên anh không hề hay biết. Anh cứ nghĩ là cô đã có sẵn số tiền 800 triệu chỉ thiếu 200 triệu nữa là đủ tiền phẫu thuật cho con nên cô mới mượn anh. Anh không ngờ là cô còn thiếu nhiều tiền như vậy đến mức phải vay ngân hàng có thế chấp. Mà Quyên cũng thật là nếu cô thiếu tiền Cũng có thể nói với anh để anh giúp cô xoay sở Anh tuy không có nhiều tiền Nhưng anh có nhiều mối quan hệ Nếu anh có muốn huy động số tiền lớn như vậy Thì cũng đỡ nhọc nhằn hơn cô Hoặc là anh có thể vay tiền giúp cô Mà không phải thế chấp căn nhà của bố mẹ để lại Hiếu im lặng Anh vừa suy nghĩ đến chuyện của Quyên Vừa tìm cách để giúp đỡ Quyên Thì Lan bất mã lên tiếng Mà anh Hoàng và gia đình anh ấy thật tệ Tệ đến mức em thấy chị em thật đáng thương bé châu dù sao cũng là con gái của hai người Con bé có chuyện gì, hai người cũng nên góp sức lại để lo cho con bé chứ. Nhưng chỉ có một mình chị em tự lo liệu mọi chuyện. Gia đình ngoài đó, kể cả anh Hoàng cũng chẳng đói hoài gì tới cả. Sao họ bạc bẽo với chị em quá vậy anh? Anh xin lỗi. Em xin lỗi anh ạ. Bà nãy em vì xúc động quá nên mới nói ra những lời không hay. Em mong anh thông cảm cho em, đừng để bụng. Sau chừng 30 phút chờ đợi, thì quyên được đẩy từ phòng cấp cứu ra ngoài phòng bệnh thường. Thêm nửa tiếng trôi qua Thì Quyên tỉnh lại Em cảm thấy thế nào rồi, còn đau không? Chị hay hết đau dạ dày chưa chị? Dạ dày còn đau lắm không ạ? Thím, thím còn đau không thím Quỳnh Anh lo cho thím quá à? Ba người xuống vào hỏi thăm Quyên Cô mỉm cười chấn an họ Em không sao nữa rồi Mọi người đừng có lo lắng cho em nữa Bây giờ chị phải trả lời thật cho em biết Mấy tháng này có phải chị làm Một lúc hai ba công việc không? Em thấy chị ồn cái máy tính suốt đấy Em cứ tưởng là chị còn việc ở công ty nên mới về nhà tăng ca Chị đang kiếm tiền nhiều trả nợ ngân hàng phải không Nên bây giờ chị mới bị đau dạ dày do căng thẳng quá mức Và nghỉ ngơi không điều độ Chị không sao đâu Em đừng lo lắng quá Chị nhắm sức khỏe mình ổn Nên mới làm một lúc hai công việc Mọi ngày chị vẫn ổn đấy thôi Nhưng mấy này chị có chút chuyện cần phải suy nghĩ Nên mới bị căng thẳng đến đau dạ dày Chị hứa là sau đợt này Chị sẽ không như vậy nữa Sẽ không để mọi người lo lắng cho chị Cô quay sang nói với Hiếu Anh Hiếu, em lại nợ anh một lần nữa rồi lần nào em có chuyện cũng là anh giúp đỡ hết em về cảm ơn anh nữa Em có muốn làm gì cũng được nhưng phải chú ý tới sức khỏe của mình đừng như hôm nay nữa mọi người thật sự rất lo cho em đấy Em biết rồi, sẽ không có những chuyện như thế này vào lần sau Sau đó thì Hiếu không trả lời quyên nữa Hai người cứ như vậy mà không nói gì với nhau cho đến khi Hiếu đưa Quỳnh Anh về nhà Để con bé nghỉ ngơi sớm Cho ngày mai con bé còn phải đến trường đi học Trước khi về Bố con Hiếu chỉ chào tạm biệt chị em Quyên một tiếng Rồi đi ngay Làm Lan cảm thấy rất lạ Hiếu trong mắt Lan chưa bao giờ hờ hững với Quyên như thế này Ngày Quyên xuất viện Hiếu đến đón cô Hiếu đã im lặng một đoạn đường dài Làm Quyên không dám lên tiếng bắt chuyện trước Cho đến khi về đến nhà của cô Anh mới nói với cô Em vào nhà trước đi Anh đi đỗ xe Rồi anh có mấy chuyện muốn nói với em Quyền không biết Hiếu có chuyện gì muốn nói với mình Nhưng cô vào nhà trước Rồi ngoan ngoãn đợi Sau khi cô vào nhà Ngồi ở phòng khách không được bao lâu Thì Hiếu cũng đi vào Vừa ngồi xuống cái ghế sofa ở phòng khách Là Hiếu lấy từ trong ví mình ra Rồi đưa cho cô một cái thẻ ATM Anh nói với cô Quyên, Trong này có đủ số tiền em đang nợ ngân hàng Em dùng số tiền này trả nợ cho ngân hàng đi mang sổ đỏ nhà về rồi, đừng làm việc cật lực như vậy nữa. S số tiền gì vậy anh? Em dùng số tiền này để trả nợ ngân hàng, rồi lấy sổ đỏ nhà về đi. Như vậy sao mà được, em không nhận đâu, số tiền này lớn quá, em không thể nhận. Anh biết là em đang lo lắng chuyện gì, nhưng em nên nhận đi, vì anh có thể giúp được em chuyện này. Anh dù cho có phải đi mượn người khác, cũng không vất vả bằng việc em tự xoay sở chạy trọt. Quyên nghe Hiếu nói, Cô thật sự cảm động Cảm động đến muốn khóc Đó giờ ngoại trừ những người thân ruột thịt với cô ra Thì chưa từng có ai giúp đỡ cô Một cách vô điều kiện như Hiếu cả Anh và cô nói đúng ra Thì chẳng có cách quan hệ gì cả Ngoại trừ cái danh là hai người đã từng là Anh chồng em dâu Nhưng nếu anh giúp đỡ cô như thế này Thì không phải là quá mức nhiệt tình rồi hay sao Đúng vậy quyền thật sự biết ơn anh Chỉ là cô không có cách nào nhận số tiền Quá lớn này của Hiếu được Anh không có cái nghĩa vụ phải gánh nợ thay cô. Em thật sự rất biết ơn anh, nhưng em không có cách nào cầm số tiền này của anh được. Em nợ anh đã rất rất nhiều rồi, bây giờ em không muốn nợ nần tiền bạc gì của anh nữa. Nhưng chuyện em nói anh đều hiểu. Nếu là anh, anh cũng thấy ngại và không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác trong những lúc như thế này. Nhưng chuyện đó chỉ đúng khi vấn đề này là của riêng em, mà hiện tại vấn đề này không phải là của riêng em nữa rồi. Hay nói cách khác, Số tiền em đang nợ ngân hàng Cũng có liên quan đến Lan nữa Dạ Sao lại có chuyện có chuyện liên quan đến Lan nhà em Đây là căn nhà bố mẹ em Để lại cho hai đứa có đúng không Chờ Quyên ngật đầu Rồi Hiếu nói tiếp Em mang căn nhà này đi cầm cố không khác nào Đang lấy tài sản chung của hai chị em ra đi thế chấp cả Không phải anh xem thường em Anh chỉ đang nói thôi Nếu em trả được thì không có chuyện gì đáng ngại Còn trường hợp em không trả nổi Sẽ dính dáng đến pháp luật Rồi có khi mất đi căn nhà Em nghĩ là Lan cảm thấy bất an lo sợ không Khoan nói tới những chuyện của sau này Em của hiện tại đang làm việc ngày đêm Làm đến đổ bệnh Thì ai sẽ lo lắng cho em đây Có phải là Lan là người lo lắng nhất không Con bé sắp phải trải qua kỳ thi trung học phổ thông Nếu tình trạng của hai chị em cứ như thế này Thì sao con bé yên tâm thi cử đây Đến cuối cùng Hiếu chỉ có thể lôi kéo Lan vào chuyện này Bởi vì anh biết điểm yếu nhất của Quyên là con bé Cô là một người rất nặng về tình cảm Đến nay thì người thân của cô Gần như đã rời xa cô hết Chỉ còn lại Lan Hiếu biết lợi dụng điểm mềm yếu nhất của Quyên là Lan Thì anh sẽ thuyết phục được cô Em cảm ơn anh Em thật sự nhận giúp đỡ của anh Thêm một lần nữa Nhưng lần này anh đừng giống như lần trước Đừng gánh nợ giúp em Để em trả tiền lãi hàng tháng cho anh nhé Ừ em muốn thế nào cũng được Còn bây giờ thì em nhận lấy số tiền này Rồi nhanh chóng đi làm thủ tục Lấy sổ đỏ căn nhà về đi Nếu đây là điều Quyên muốn, Hiếu sẽ chấp nhận. Chỉ cần cô lấy sổ đỏ về nhà là được. Phần còn lại, cô có muốn tính như thế nào thì anh cũng đồng ý thôi. Anh nghe theo ý kiến của cô. Như vậy, về vấn đề của Quyên đã được giải quyết. Ngay sau khi Quyên nhận lấy sự giúp đỡ của Hiếu là cô đã liên hệ với bên ngân hàng để làm thủ tục trả tiền và lấy sổ đỏ về nhà trong khoảng thời gian sớm nhất. Sáu tháng sau đó, Lan học đại học ở một trường có tiếng tại Sài Gòn Bây giờ Quyên cũng không cần phải lo lắng quá nhiều cho Lan nữa nên cô chăm chỉ kiếm tiền để trả nợ cho Hiếu. Quyên và Hiếu vẫn mỗi người một việc tuy nhiên không vì vậy mà cả hai không liên lạc gì với nhau họ vẫn gắn kết với nhau bằng một sợi dây kết nối mang tên Quỳnh Anh. Một ngày Hiếu đi uống bia với đối tác đến say mềm. Về đến nhà anh cảm thấy nhớ Quyên vô cùng. Nhớ đến không kiềm lòng được anh đã gọi điện cho Quyên lúc giữa đêm. Em nghe đây Quỳnh Anh có chuyện gì hay sao mà anh gọi em gấp vậy Anh... anh gọi vì thế nhớ em quá Quyên anh nhớ em Anh nhớ say rồi phải không Ừ anh say rồi Anh không nên gọi điện làm phiền em lúc này Bây giờ cũng đã khuya rồi Nên anh như thế này là đang làm phiền em đúng không Anh bây giờ đang ở đâu vậy Đã về nhà chưa Anh về đến nhà rồi Lần sau anh đừng uống nhiều như hôm nay nữa Em biết cuộc hẹn với đối tác hay khách hàng rất là quan trọng Nhưng anh cũng nên chú ý tới bản thân một chút Uống những thứ độc hại như rượu bia có chừng mực thôi Anh biết rồi Thôi muộn rồi em nghỉ ngơi đi Anh cũng mệt rồi Nghỉ ngơi sớm đi Ngủ một giấc dậy và quên hết đi những gì mình đã nói ngày hôm nay anh nhé Anh cứ xem là mình đã say Nên mới không kiểm soát được những lời nói Mà lời nói gió bay Chúng ta đừng để ý đến là được Em cũng sẽ quên đi hết sẽ không để cho hai chúng ta phải khó xử về sau. Không đâu, anh không vì say mà nói năng bậy bạ, cũng không viện cấu là mình đang say để ngày mai quên hết những lời anh đã nói ra. Anh thích em, anh thực sự thích em rồi. Em rất cảm ơn anh vì đã thích em, đối xử tốt với em. Em cũng có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng em không biết phải làm như thế nào cả, bởi vì có quá nhiều vấn đề giữa chúng ta, anh cũng hiểu mà đúng không? Anh hiểu hết những điều đó em nói, Nhưng anh chỉ muốn biết một điều là em có chút tình cảm nào với anh không? Em... em có. Vậy được, chỉ cần em có tình cảm với anh là được rồi. Mọi chuyện còn lại anh sẽ lo liệu ổn thỏa, chúng ta yêu nhau có được không? Em thừa nhận là mình có tình cảm với anh, nhưng điều đó cũng không thể nói lên chuyện gì cả. Anh phải biết là không phải ai có tình cảm với nhau cũng đều có thể đến với nhau. Giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề... Em sợ là tình cảm của mình dành cho anh không đủ lớn để em vượt qua. Anh hiểu và tôn trọng bất cứ quyết định nào của em, nên anh sẽ không gượng ép em bất cứ điều gì cả. Nhưng anh mong em luôn nhớ một điều này, đó là tình cảm anh dành cho em thật sự chân thành và không thay đổi. Anh sẽ luôn ở đây, ở phía sau em đợi em, đợi đến lúc em suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Anh đừng chờ đợi em làm gì, để rồi sau này anh phát hiện ra mình đang tốn công vô ích, chúng ta cứ như hiện tại là tốt nhất rồi. Rồi Quyên không để cho Hiếu có cơ hội trả lời Cô nói thêm câu cuối Trước khi tắt điện thoại Thôi khuya rồi Anh nghỉ ngơi đi nhé Em tắt điện thoại đây Quyên sợ rằng nếu mình còn tiếp tục nói nữa Cô sẽ không thể nói dối thêm được bất cứ câu nào Nên cô tắt máy trước Quyên vừa nói xong câu tạm biệt Là cô tắt máy liền Còn không kịp đợi anh trả lời lại Hiếu nghe tiếng điện thoại truyền đến tay mình tút tút kéo dài Anh cũng vô thức thở dài một cái theo tiếng của điện thoại. Anh tự hỏi mình rằng, có phải anh đã sai khi nói ra những lời anh luôn cố giấu giếm bao lâu nay không? Có phải là sẽ tốt hơn nếu anh không nói ra đoạn tình cảm này không? Đêm hôm đó, có tới hai con người chẳng chọc thao thức không ngủ được. Từ ngày đó mỗi khi gặp nhau, Quyên đều ngại ngùng Hiếu vẫn quan tâm cô một cách tinh tế. Bất ngờ một hôm, Quyên nhận được điện thoại của người cô không muốn gặp lại. Lúc nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị hai chữ mẹ chồng, khuyên đã cười nhẹ một cái. Con Quyên nghe đây, ba gọi cho con có việc gì không? Chà, này đổi cách xưng hô luôn rồi. Bà đổi cũng phải thôi, tôi đâu còn là mẹ chồng của cô nữa, nhưng hôm nay tôi gọi cho cô là có việc đây. Tôi muốn nói với cô mấy lời, chứ không là tôi sẽ không bao giờ gọi cho cô, nên cô đừng có ảo tưởng. Bà Hương sau khi thao thao bất tuyệt một hồi mà không thấy Quyên trả lời, bà ta giật mình hỏi lại Cô có còn nghe điện thoại không đấy? Con còn nghe, nhưng có việc gì thì bác vào chủ đề chính đi, nói nhanh hộ con cái. Con còn phải đi làm việc khác. Thôi được rồi tôi nói thẳng nhé. Cô và thằng Hiếu phải chấm dứt ngay lập tức. Tôi không cho phép cô dính dáng gì đến thằng Hiếu. Cô định lấy thằng em xong là giờ gian díu với thằng anh nữa phải không? Đã ly hôn thằng Hoàng rồi thì đừng có dính lấy bố con thằng Hiếu rồi chụp chẹt đang lên mạng như thế. Người ta cười vào mặt chúng tôi đấy. Ba gọi là để cấm con không được đến với anh Hiếu. đúng vậy. Tôi gọi điện là để cấm cô Tôi không cho phép hạ người như cô bước chân vào nhà tôi lần nữa đâu Dù là với tư cách gì hạ người như con Là hạ người như thế nào hả bác Mà bác không có quyền cấm cản con đến với hạnh phúc của mình đâu Con đã không còn là con dâu của bác từ rất lâu rồi Trong khi con trai của bác cũng đã có gia đình mới Thì tại sao con không được tìm hạnh phúc cho con <cười> Cô đang ngủ thật Hay đang giả ngu đấy Cô có biết thằng Hoàng và thằng Hiếu có quan hệ thế nào với nhau không Chúng nó là anh em Anh em đấy Cô tính lấy thằng em xong thì lấy luôn thằng anh phải không? Cô đúng thật là hạ người không ra gì mà. Dạ thưa bác, con nhớ rất rõ chuyện anh Hiếu và anh Hoàng là anh em nhưng họ chỉ là anh em nuôi thôi mà bác. Họ gọi nhau một tiếng anh em nhưng bộ ADN của họ đâu có điểm chung nào. Mà kể ra thì chuyện họ có là anh em ruột đi chăng nữa thì pháp luật cũng sẽ không cấm chuyện con đến với anh Hiếu sau khi mình đã hoàn tất thủ tục ly hôn với anh Hoàng đâu. Pháp luật đúng là không ngăn không cấm Nhưng lương tâm và đạo đức của cô đang ngăn cấm cô, Cô không chịu nổi tiếng gì và Những lời đánh giá của người đời đâu Đó giờ tôi chưa thấy chuyện Anh chồng em dâu sau một thời gian Lại trở thành vợ chồng của nhau đâu Nếu có thì đó cũng chỉ là việc làm Của những con người hư hỏng Mất hết nhân phẩm, bản tính lăng loạn chắc nết Do không được giáo dục đàng hoàng thôi Còn chịu được thưa bác Miệng lưỡi của thế gian Người ta muốn nói thế nào thì nói Còn không ngăn cản được Cũng không để tâm đến đâu Thứ con để tâm là hạnh phúc nửa đời sau của mình Con tin chắc là nếu con được ở bên anh Hiếu Thì nửa đời còn lại của con Không phải suy nghĩ nhiều nữa Con sẽ không phải cố gắng để lấy lòng ai Càng không phải chịu đựng những ấm ức Tổn thương một mình như ngày trước Có như vậy thôi bác ạ Tôi mặc kệ cô có nói gì Có lý do lý luận giỏi cỡ nào Thì cô cũng sẽ không bao giờ được phép về nhà tôi lần hai Tôi sẽ không để chuyện đáng xấu hổ này xảy ra Cũng may là cháu nội tôi mất rồi đấy Chưa không Nếu nó sống với một người mẹ lăng loàn hư hỏng Có từ duy lệch lạc như cô Thì không biết sau này con bé có trở thành hạ người giống cô không nữa Bác nên cảm thấy vui vì điều đó Còn con cũng cảm thấy rất mừng Vì con của con đã mất Khi chưa kịp gặp mặt một người bà nội như bác Bà Hương hiểu ý của Quyên nói Bà cũng hiểu được sắp tới giữa cô và bà ta Sẽ có một cuộc chiến Nhưng lần này bà Hương không nắm chắc được phần thắng Bởi vì bà Hương biết rõ Hiếu không nghe lời mẹ như Hoàng Nói rồi Quyên tắt điện thoại Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với bà Hương Quyên đăm chiều suy nghĩ một chút Tầm một phút sau Cô gọi ngay cho Hiếu Hiếu vừa bắt điện thoại Quyên liền nói với anh Anh Hiếu, em suy nghĩ kỹ càng rồi Chúng ta yêu nhau nhé Sau tất cả, em muốn được bên cạnh anh Cùng anh trải qua những ngày tháng sau này Nếu không có cuộc nói chuyện với bà Hương Có lẽ Quyên còn chần chừ do dự Thêm một khoảng thời gian nữa Nhưng cũng nhờ có bà ấy Mà Quyên đã suy nghĩ thông suốt được Nhiều chuyện trong khoảnh khắc ngắn ngồi Hạnh phúc của mình Sao cô phải phụ thuộc vào cách nhìn nhận đánh giá của người ta Những gì người ta đánh giá Cũng chỉ là ý kiến của riêng họ Họ không là cô Thì họ đâu hiểu cô đã từng trải qua những chuyện gì Hiếu nghe câu trả lời đầy sự bất ngờ Do chính miệng Quyên nói ra Anh thật sự giật mình Bởi vì anh không ngờ tới Là có một ngày cô gật đầu với anh Một cách nhanh chóng như vậy Cảm ơn em Anh đợi câu nói này của em lâu lắm rồi. Anh hiếu, thật ra là vừa mới đây em nói chuyện với bác Hương, mẹ nuôi của anh và cũng nói chuyện với bác ấy nên em mới gọi cho anh. Anh không biết khi đó em và mẹ nuôi đã nói với nhau những chuyện gì nhưng anh mong em có thể an tâm về tình cảm mà anh dành cho em và anh đảm bảo với em rằng anh sẽ cân bằng được em và mẹ nuôi chứ anh không đặt nặng bên nào, bỏ bên nào. Em tin anh. Cuộc trò chuyện này kết thúc là sự bắt đầu của một mối quan hệ mới Từ ngày hai người xác định quan hệ, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt đẹp. Khỏi phải nhắc đến bé Quỳnh Anh, hơn ai hết, con bé mong ngóng chuyện này từ rất lâu. Hiếu và Quyên còn chưa dám tính đến chuyện tương lai, thì Quỳnh Anh đã luôn miệng gọi Quyên là mẹ Quyên, chứ không còn gọi cô là thím nữa. Con bé còn bảo Quyên dọn về nhà, sống cùng với bố con bé nữa. Khi Hiếu và Quyên yêu nhau được ba tháng, thì Ngọc đột nhiên xuất hiện, sau gần chín năm trời cô ta rời bỏ bố con Hiếu. Ngọc biết chính xác ngôi trường Quỳnh Anh đang học Cô ta đến lớp để đón con bé Nhưng con bé nhất định không đi cùng người lạ Còn mượn điện thoại của cô giáo Để gọi điện cho bố hay mẹ Quyên Thế vậy Ngọc nói với cô giáo của Quỳnh Anh Là Hiếu nhờ mình Nhưng bây giờ thì không cần nữa Nên cô ta về trước Về nhà Quỳnh Anh kể chuyện đã xảy ra cho bố nghe Hiếu rất bất ngờ Bố con anh đang ở Sài Gòn Ngoại trừ Quyên ra thì không ai thân thích Anh tuyệt đối sẽ không nhờ bạn hay đồng nghiệp đi đón con giúp Quỳnh anh làm như vậy là đúng rồi đấy Con rất giỏi Bố sẽ không nhờ ai đi đón con ngoài mẹ Quyên Nên sau này dù ai có đón con Thì con cũng không được đi theo nhá Lúc đó con nhớ tới lời bố dặn Nên con không chịu đi theo cô đó đâu bố ạ Rồi con có nhớ người đó trông như thế nào không cối cào cào Gầy gầy trắng trắng ạ Thôi được rồi Con không cần phải nhớ nữa Có khi người ta nhầm lẫn gì thôi Hai bố con Hiếu không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Hiếu cũng không tìm hiểu sâu hơn. Anh cho rằng đã có sự nhầm lẫn ở đâu đó, chứ anh chưa từng đắc tội với ai, nên sẽ không có ai đó có lý do gì để hại bố con anh. Một buổi chiều nọ, Hiếu có việc đột xuất ở công ty, nên anh đến đón Quỳnh Anh muộn. Ngọc dình dập Quỳnh Anh đã lâu, thấy mãi mà Hiếu vẫn chưa đón con, nên cô ta lại bắt chuyện với Quỳnh Anh. Ờ, là cô ạ, sao cô lại đến đây nữa ạ? Ngọc thấy Quỳnh Anh nhận ra mình Cô ta nhanh tay móc trong túi da Cái khăn tầm thuốc mê Quỳnh Anh không nói chuyện được nữa Chỉ ú ớ mấy từ không rõ ràng Rồi chỉ biết đi theo Ngọc một cách không kiểm soát Sau khi Quỳnh Anh đi theo Ngọc Được một lúc tầm 15 phút Hiếu mới có mặt tại trường Anh không nhìn thấy con mình đợi ở cổng trường như mọi lần Hiếu gọi điện cho cô giáo Của Quỳnh Anh rồi gọi điện cho Quyên Quyên lo lắng Nếu em không đón anh không đón Thì Quỳnh Anh có thể đi đâu được hả anh Anh có nhờ người nào đón con bé đi không? Là ai đã đón con bé rồi? Không được, em sẽ tới trường với anh Em lo Quỳnh Anh xảy ra chuyện gì không may Quyền Sẽ không có chuyện gì đâu Em cứ bình tĩnh đi đã, để anh tìm con bé Rồi có gì anh sẽ gọi lại cho em sau Không được đâu anh Em không thể ở nhà yên được Được rồi, em lái xe cẩn thận Cứ từ từ mà đến, anh sẽ ở đây đợi em Em biết rồi Em sẽ đi đứng cẩn thận Anh đợi em một lúc thôi Ừ Nói rồi cả hai tắt điện thoại Chẳng bao lâu sau Quyên đã có mặt Vừa đến nơi là Quyên hỏi anh Nãy giờ bé Quỳnh Anh có gọi cho anh không? Hiếu lắc đầu Anh cũng rất mong con bé đang ở đâu đó Có thể gọi điện về báo bình an Nhưng nãy giờ không có Không có một cuộc gọi nào cho anh cả Đi báo công an đi anh Em lo quá Hiếu cũng có suy nghĩ như Quyên Bởi vì hơn ai hết Anh hiểu con gái mình Con bé ngoan lắm Mới mấy ngày trước con bé còn kể với anh là bé không đi theo người lạ dù cho người ta nói những gì nghĩ tới đây Hiếu đột nhiên giật mình anh tự nhiên nghĩ tới người phụ nữ mà mấy ngày trước Quỳnh Anh đã kể cho anh nghe có khi nào là cô ta không nhưng cô ta là ai mà cứ muốn dắt con anh đi như vậy người đó có thủ với anh hay cô ta là người của đối thủ cạnh tranh muốn bắt con anh để dần mặt chăng nghĩ tới rất nhiều người rất nhiều khả năng khác nhau nhưng anh không bao giờ có thể nghĩ tới người đó là Ngọc cùng ý định đen tối của cô ta Trong lúc Hiếu và Quyên trình báo sự việc với công an Thì Quỳnh Anh đã tỉnh táo trở lại Quỳnh Anh cố gắng giữ bình tĩnh Không dám quấy khóc Cũng không dám để cho người phụ nữ kia biết Là mình đang lo sợ Con bé hỏi Ngọc Cô ơi cô là ai ạ Sao cô đưa con tới đây Cô đưa con về nhà đi cô Quỳnh Anh mẹ là mẹ của con đây Con đừng gọi mẹ là cô như vậy Con đợi một lát nữa đi mẹ sẽ đưa con về Không ạ cô không phải là mẹ của con Con không có người mẹ nào khác ngoài mẹ Quyên Con nói là mẹ Quyên Cô ta là vợ mới của bố con sao Mẹ Quyên là vợ của bố Còn cô không phải là mẹ của con Cô cho con về nhà với bố mẹ con đi cô Quỳnh Anh Mẹ mới là mẹ của con Mẹ mới là người sinh con ra Chứ không phải là người phụ nữ kia Con không được gọi cô ta là mẹ nữa Con chỉ có một mình mẹ là mẹ thôi Con không biết Trước lúc có mẹ Quyên thì con không có mẹ Sau khi có mẹ Quyên thì con chỉ có một mình mẹ Quyên mà thôi Cô là ai? Con không biết Cô không phải là mẹ của con đâu Cô đừng bắt con phải gọi cô là mẹ Mẹ thật sự là mẹ của con Nhưng từ lúc con còn nhỏ Mẹ con ta không sống cùng nhau Nên con mới không nhớ ra mẹ Còn người phụ nữ kia là vợ hiện tại của bố con Không phải là mẹ con đâu Con đừng gọi cô ta là mẹ nữa Nhưng con thật sự không nhớ ra cô để gọi cô là mẹ Hay là cô gọi cho bố con Để con hỏi bố con được không cô Quỳnh Anh rất thân minh Con bé muốn thông qua cuộc điện thoại đó để cầu cứu bố tới đón mình. Còn nếu bố không đến đón được, thì ít nhất là bố sẽ biết được bé vẫn đang an toàn. Ngọc không biết là mình đã bị một đứa trẻ 9 tuổi gạt. Cô ta tưởng Quỳnh Anh đang nói thật, chỉ cần điện thoại cho Hiếu xác nhận, thì Quỳnh Anh sẽ chịu thừa nhận cô ta là mẹ của con bé, nên cô ta lấy điện thoại ra gọi ngay. Nhưng cô ta không có số điện thoại của Hiếu, đành phải hỏi Quỳnh Anh. Còn có nhớ số điện thoại của bố không? Quỳnh Anh nghe vậy thì mừng rỡ, Con bé chỉ chờ có thế Quỳnh Anh liền đọc dậy số điện thoại của bố mình cho Ngọc gọi Hiếu đang ở đồn công an Nhưng anh nhìn thấy có tiếng điện thoại gieo Là anh ra ngoài bắt máy ngay lập tức Đặc biệt là số lạ Vì anh nghĩ số lạ sẽ liên quan tới con Nghe thấy Hiếu đã bắt máy điện thoại Cô ta mở loa lớn lên cho Quỳnh Anh nói chuyện với Hiếu Chứ cô ta không giao điện thoại cho Quỳnh Anh Quỳnh Anh nghe bố nói Alo qua điện thoại Giọng của bố làm con bé cảm thấy rất tủi thân Cũng rất muốn về nhà Nhưng hiện tại Quỳnh Anh không biết mình đang ở đâu cả Như vậy làm sao nói địa chỉ cho bố đến đón đây Hiếu đã bắt điện thoại mấy giây Nhưng anh thấy bên kia không ai nói năng gì cả Anh nôn nóng hỏi lại Alo Cho hỏi là ai gọi tôi vậy Bố ơi Con là Quỳnh Anh Là con đây bố Quỳnh Anh Con đang ở đâu vậy con Con ở đâu Con nói đi để bố đến đón con về Bố ơi con đang ở cùng một cô, mà cô ấy nói cô ấy là mẹ con, có phải không bố? Có cô ấy ở đó không? Con đưa điện thoại cho cô ấy để bố gặp đi. Anh Hiếu, là em đây. Ban đầu Hiếu còn nghĩ là Quỳnh Anh nhầm lẫn, nhưng sau khi nghe giọng nói quen thuộc kia thì anh không còn nghi ngờ điều gì nữa, chính xác là Ngọc đang giữ Quỳnh Anh. Sao em lại đưa Quỳnh Anh đi như vậy? Em đưa con bé về nhà lại cho tôi đi, nghe giọng con bé sắp khóc đến nơi rồi. Em biết mình sai rồi, em xin lỗi. Giờ em thấy hối hận lắm Mình quay về với nhau đi anh Quay lại đi để con chúng ta có đầy đủ bố và mẹ Chuyện của anh và em từ từ tính sau, Em nên đưa Quỳnh Anh về nhà với tôi đi Con bé đang rất sợ Không, em không đưa con bé về ngay đâu Con bé là con gái em Em sẽ không làm hại nó Nên không có gì phải sợ Còn anh, anh trả lời em đi Chúng ta có quay lại với nhau hay không Nếu anh không muốn quay lại với em Thì em sẽ không đưa con bé về Em sẽ kiện lên tòa án giành quyền nuôi con Thứ Ngọc muốn chỉ có một Đó là phải quay lại với Hiếu bằng bất cứ giá nào Ngày xưa Hiếu chưa có gì trong tay Cô ta chê anh nghèo khó Giờ đây anh đã trở thành giám đốc Một chi nhánh công ty hàng đầu Cô ta muốn trở lại làm vợ anh Muốn được tiêu tiền một cách thoải mái Mà để làm được điều đó Thì Ngọc chỉ có đường là phải bám víu Lê Quỳnh Anh thôi Hiếu thường còn như vậy Nên Ngọc có niềm tin là Hiếu Sẽ quay lại với mình vì con Ban đầu Hiếu còn định không nói thẳng Để giữ lại cho Ngọc một ít thể diện Cùng với sự tôn trọng cuối cùng Anh dành cho cô ta Nhưng đến bây giờ thì anh phải nói thẳng Xin lỗi, anh không thể quay lại với em Dù là với bất cứ lý do gì Đang lý ra Hiếu có thể nói dối để Ngọc đưa Quỳnh Anh Về nhà trước Rồi anh lật bài ngựa với cô ta cũng được Loại người thủ đoạn như cô ta Thì phải dùng thủ đoạn như một cách lấy độc trị độc Nhưng Hiếu đã không làm như vậy Vì làm như vậy Anh cũng là hạng người dũng hệt Ngọc Chứ không khác là Bao Và hơn tất cả là anh không muốn những lời nói từ miệng mình thốt ra làm tổn thương quyên, dù là anh vô tình hay đang cố ý. Anh không cần con gái của chúng ta nữa phải không? Cho tôi gặp Quỳnh anh để nói với con bé một số chuyện đi. Mặc dù không rõ là Hiếu muốn nói chuyện gì với Quỳnh anh, nhưng Ngọc đã đưa điện thoại cho Quỳnh anh như lời Hiếu yêu cầu. "Bố ơi, con đây." "Quỳnh anh ngoan, con đừng sợ, con nghe bố hút dặn một số chuyện được không?" "Dạ nghe." "Người đó là mẹ con." con muốn gọi cô ấy là gì cũng được bố không ngăn con nhận lại mẹ con hiện tại bố có một chút việc rắc rối cần phải giải quyết Quỳnh Anh ở đó cùng với cô ấy rồi mấy ngày nữa bố giải quyết xong mọi chuyện sẽ đến đón con về có được không dạ được ạ vậy con ở đây mấy ngày nữa bố cùng mẹ Quyên đến đón con về nha bố bố sẽ đến đón con vào một ngày gần nhất còn bây giờ thì con nghe lời bố dặn con ở đó dù có cảm thấy buồn cảm thấy sợ thì cũng phải ăn uống đủ bữa không được chán ăn bỏ bữa nghe chưa Con nhớ rồi ạ. Ừ, vậy bây giờ con đưa điện thoại cho cô ấy đi. Anh thật sự để con bé ở lại đây với em. Anh chắc chắn sẽ không quay lại với em dù em có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi chăng nữa và tôi nhất định sẽ đến đón Quỳnh Anh về. Hiện tại anh cho em mấy ngày để em suy nghĩ thật kỹ. Em muốn bất cứ thứ gì cũng được nhưng quay lại thì không. Giận dò Quỳnh Anh xong xuôi cũng đã nói xong những gì cần nói với Ngọc. Hiếu thẳng thường tắt điện thoại anh không muốn nói thêm bất cứ điều vô bổ nào nữa. Sau khi tắt điện thoại Hiếu nói lại với công an về vụ việc của Quỳnh Anh Anh nói với họ là anh đã tìm được con gái Còn xin lỗi họ Vì mình đã quá nóng ruột khi mất con Mà đi báo công an gấp gáp Công an nghe được như vậy thì không trách Mà chỉ cười Vì bọn họ đã được giảm đi một nỗi lo Xong rồi Hiếu cùng Quyên về nhà Lúc chỉ có hai người ngồi trên xe Anh vừa lái xe về Vừa kể cho Quyên nghe về cuộc điện thoại của mình với Ngọc Quyên nghe xong thì im lặng Dù sao thì cô cũng tôn trọng mọi chuyện anh đang làm Cùng với mọi quyết định của anh Vậy nên về câu chuyện của Hiếu Và vấn đề tình cảm giữa hai người Cô không lo đến nữa Điều Quyên lo lắng bây giờ Là Quỳnh Anh ở cùng mẹ của con bé có ổn không Con bé có cảm thấy sợ hãi Hay là buồn bực không Hiếu thấy Quyên im lặng đăm chiêu Anh lo Quyên đang nghĩ ngợi chuyện gì đó Anh nói với cô Em đợi anh mấy ngày để anh giải quyết xong chuyện này Nhưng em đừng suy nghĩ linh tinh có được không Anh cứ yên tâm mà xử lý hết những việc của mình đi Em sẽ không nghĩ ngợi linh tinh đâu Em tin tưởng anh mà Em chờ anh Về phía Ngọc Sau khi Hiếu tắt điện thoại Cô ta đã nhìn Quỳnh Anh rất lâu Cô ta không ngờ rằng Đứa nhỏ mình bỏ lại ngày đó bây giờ đã lớn đến mức này rồi Còn thông minh hiểu chuyện nữa Ngọc không rõ là mình có tình cảm gì với Quỳnh Anh hay không Nhưng nhìn thấy Quỳnh Anh như vậy Lòng cô ta cũng có một chút sao xuyến Cô là mẹ của con sao Sao ngày trước cô lại bỏ con bỏ bố đi vậy cô? Vì ngày trước mẹ có chút chuyện nên mẹ phải đi. Đương nhiên là Quỳnh Anh không tin những gì Ngọc nói bởi vì bà Hương luôn nói mẹ con bé là một người không biết thương con đã bỏ con từ ngày con còn nhỏ xíu để đi theo nhân tình. Bị bà nội tác động rất nhiều nhưng đến hôm nay Quỳnh Anh vẫn muốn cho mẹ ruột một cơ hội nhưng có vẻ như người mẹ này không muốn nói ra sự thật. Vậy thì Quỳnh Anh nói thẳng Con biết lý do tại sao mẹ bỏ con Bỏ bố Con muốn hỏi mẹ vì con muốn nghe sự thật Thật ra là mẹ không thương bố không thương con Nên mới dễ dàng bỏ đi như vậy phải không mẹ Nếu mà mẹ đã không thương con rồi Sao mẹ còn quay về làm khó bố với con ạ Bố và con bây giờ đã có mẹ quyên rồi Mẹ ấy rất thương con và bố Mẹ đừng làm khó con và bố nữa được không Con còn nhỏ Con hiểu cái gì đâu mà nói như vậy Con biết là bố vất vả Thế nào khi nuôi con Con biết là mình ao ước có mẹ như thế nào Nhưng lúc còn muốn có mẹ ở bên cạnh, mẹ ở đâu mà không về với con. Mày có mẹ Quyên yêu thương con, mẹ Quyên có em Châu nữa, nhưng mà em Châu mất rồi. Mẹ Quyên chỉ còn có con thôi. Con thật sự rất muốn mẹ Quyên là mẹ của con, cũng muốn bố con được hạnh phúc. Ngọc lặng người, dưới ánh mắt đượm buồn nhìn Quỳnh Anh. Cô ta biết mình đã đánh mất tất cả, bỏ lại một gia đình hạnh phúc chỉ vì những tham vọng phù du. Nếu ngày đó cô ta ở lại, đồng cam cộng khổ với Hiếu, thì hôm nay, Người được Quỳnh Anh gọi tiếng mẹ đầy yêu thương ấy là cô ta Chứ không phải là Quyên Lòng cô ta đau nhói Cảm giác hối hận trào dâng Làm cô ta nghẹt ngào Ngọc ôm chầm lấy con gái khóc nức nở Mẹ xin lỗi con gái Là mẹ không tốt Mẹ sẽ đưa con về Đây được xem như là chút tự trọng cuối cùng của Ngọc Điều Ngọc có thể làm bây giờ Là quên đi cái kế hoạch xấu xa của mình Bùng thà cho bố con Hiếu Để họ có cuộc sống mới Còn về phần mình Ngọc sẽ bỏ đến một nơi xa lạ Và bắt đầu làm lại từ đầu Có thật là mẹ sẽ đưa con về không ạ Mẹ nói thật Nhưng con lại đây mẹ ôm một cái nhé Con gái của mẹ này đã lớn đến mức Mẹ không nhận ra nữa rồi Quỳnh Anh nghe vậy Con bé thoải mái lại gần cho mẹ ôm Xem như đây là một món quà Một lời cảm ơn dành cho mẹ Ngọc ôm con mình một lúc Giờ thì cô ta không còn gì nuối tiếc nữa Lúc hai người về đến nhà Hiếu Quyên vẫn còn ở đó Chính cô là người mở cầu cho Ngọc Thấy Quỳnh Anh Cô xoay con bé một vòng từ đầu xuống chân hỏi Quỳnh Anh con về rồi Con có bị sao không Ai đưa con về Ngọc nhìn thái độ của Quyên Cô ta biết Quỳnh Anh nói thật Quyên thật sự thương con bé Xe lẫn cảm giác yên tâm Ngọc hổ thẹn với Quyên Quyên không phải là ruột già máu mủ gì với Quỳnh Anh Mà thương yêu con bé như vậy Trong khi Ngọc là mẹ ruột Lại không thương con mình Bỏ rơi con mình từ ngày nó còn đỏ hòn Đến khi quay lại Vẫn không có chút tình cảm nào với con Xem con mình như một công cụ Quyền lúc này mới chú ý đến Ngọc Cô chưa nhìn thấy Ngọc bao giờ Nhưng không hiểu sao khi vừa nhìn thấy cô ta Cô nhận ra ngay Chị Ngọc phải không Chị vào nhà để nói chuyện với anh Hiếu đi Không đâu Tôi chỉ đưa Quỳnh Anh về đến đây thôi Tôi không có gì để nói với anh Hiếu cả Cô dắt Quỳnh Anh vào nhà giúp tôi nhé Nói xong câu đó Ngọc bỏ lên xe taxi rồi nói tài xế chạy đi Quyên không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy Quỳnh Anh cũng không hiểu Có lẽ chỉ có mình Ngọc hiểu mà thôi Ngọc nhận ra mình đã sai Ngọc lại người chồng mình đã phản bội Chỉ khiến Ngọc cảm thấy mình quá nhơ nhuốc Hơn nữa bây giờ Anh cũng đã có gia đình mới Nên thôi Tốt nhất là không nên gặp lại Để không ai phải khó xử Đây là điều tử tế duy nhất mà Ngọc có thể làm vì hiếu Chuyện về Ngọc Xem như đã giải quyết xong Ngày buổi sáng ngày hôm sau, Hiếu gọi điện về Hà Nội. Bà Hương nhìn thấy số điện thoại của Hiếu đã lờ mờ đoán được chuyện gì đó. Con thật sự muốn cưới quyền làm vợ, dù cho chúng con có gây tranh cãi nhiều đến thế nào đi chăng nữa. Con gọi điện về một là để xin phép, hai là để thông báo với mẹ. Nhưng nếu mẹ vẫn không thể nào chấp nhận được quyền, thì chúng con xin phép ở lại trong Sài Gòn luôn và không về Hà Nội nữa. Con sẽ không bao giờ quên công ơn của bố mẹ. Con sẽ luôn theo dõi gia đình và giúp đỡ hết sức. Nếu gia đình cần đến con Hiếu đã nói đến như vậy Bà Hương không biết phải nói sao nữa Bà Hương im lặng một hồi Rồi tắt điện thoại Bà biết Hiếu là một người có chính kiến Nói được làm được Chứ không nghe theo sự sai kiến của bất kỳ ai Nếu bà ta làm quá lên Thì Hiếu sẽ ở lại Sài Gòn mà không về nữa Vậy nên bà Hương mới im lặng Rồi tắt máy Trước đám cưới ba ngày Bà Hương gọi điện cho Quyên Bà hỏi cô có đang ở cùng Hiếu không thì bật loa ngoài lên cho bà nói chuyện với cả hai. Ba ngày nữa là đến ngày cưới của hai đứa. Mẹ gọi điện để chúc mừng hai đứa thôi, chứ hôm đó mẹ không vào Sài Gòn được đâu. Thật ra mẹ và Hoàng đã nói chuyện với nhau. Hoàng đã nói chuyện với mẹ rất nhiều chuyện mà trước đây nó chưa từng nói. Mẹ cũng suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Mẹ nhận ra rằng mình đã làm sai rất nhiều. Hôm nay mẹ gọi điện, một là để chúc mừng hai đứa, hai là mẹ muốn nói lời xin lỗi Quyên suốt quãng thời gian con ở đây mẹ đã làm khổ con mẹ cũng xin lỗi vì bé Châu gặp chuyện bất hạnh rồi qua đời mà ở đây không ai biết gì cả nếu có thể mẹ mong con sẽ bỏ qua mọi điều từ giờ hãy sống thật tốt với Hiếu ở Sài Gòn hai đứa thì thoảng muốn về Hà Nội thăm nhà thì đi nhưng hãy nhớ tới cảm nhận của thằng Hoàng một ít nhé mẹ thấy nó mở miệng ra là muốn chúc phúc cho con nhưng thật tâm thì nó không dễ chịu gì khi nói ra chuyện này đâu Hoàng và bà Hương đã nói những gì Mà có thể khiến bà ấy thay đổi 180 độ như vậy Bà Hương không nói ra Nên không ai biết cả Nhưng có một điều mà mọi người biết Đó là Hoàng bây giờ đã thật sự trưởng thành Cảm ơn mẹ đã hiểu cho chúng con Bao lâu rồi Quyên mới gọi bà Hương là mẹ Bà ấy đã nói như vậy Vậy là chuyện dối dám cũng đã giải quyết xong Hiếu và Quyên về chung một nhà Chính thức trở thành vợ chồng Sau một thời gian dài cùng nhau vượt khó Quyền nào nghĩ có ngày mình sẽ thành đôi với hiếu, nhưng cuộc sống luôn đầy dễ những điều bất ngờ. Sau những thử thách của cuộc đời, quyền bằng lòng với những gì mình đang có. Những chuyện trong quá khứ đến hôm nay là phải nói lời tạm biệt, nhưng không hẹn gặp lại nữa rồi đây. Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ bài học của riêng mình nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.